chính là bảo bối có phải hay không phải cho ta điểm chỗ tốt ta cái kia giọng nam tham lam nói hắn vẫn là thực thích nữ nhân này trên giường tư vị rõ ràng là cái phương đông nữ nhân lại so với bọn họ phương tây nữ nhân còn muốn phóng đãng đa dạng chống chết làm hắn thực mà biết này vị a chỉ cần ngươi làm nàng biến mất ta tuyệt đối đi la mã bồi ngươi một tháng thế nào a hào hào hảo bảo bối đủ sảng khoái người nọ cao hứng nói Ta đây đem nàng ảnh trụ truyền cho ngươi, ngươi cần phải nhanh lên Nga. Đừng làm ta đợi lâu Nga. Cũng không thể làm ngươi phía dưới chờ lâu rồi không phải sao. Tiếp theo tách ra giọng nói nói chuyện hiếm, nhàn rỗi kia đầy người mau nam nhân, trên mặt cũng đều là hát chát người dâu nam nhân, nàng liền cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Hơn nữa kia nam nhân ở trên giường càng thêm biến thái, mỗi lần đều đem nàng tra tấn chỉ còn nửa cái mạng, Nhưng là, nghĩ có thể làm phong vụ ngữ biến mất. kia to như vậy tài sản sẽ trở thành nàng nàng liền nhịn xuống tới. Hừ, Phong vụ ngữ, ngươi bị vạn thiên sùng ái thì thế nào, chống đỡ ta lộ, ngươi nên chết không có chỗ chôn. La mã hành trình 2 tháng 60 thiên đã dùng xong rồi 50 thiên, cuối cùng 10 ngày đó là tự do hoạt động thời gian, phong vụ ngữ thân thể cũng khôi phục, hơn nữa hoàng vũ quyết tu luyện đã gặp bình cảnh, một mặt tu luyện ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cũng muốn thích hợp thả lỏng thả lỏng không phải sao. Nàng lại không phải tu luyện cuồng Vì thế, nàng mang theo long kình thương gõ khai Vương Tiểu Nhạc cửa phòng nói Tiểu Nhạc, chúng ta đi dạo phố đi Vương Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn vẫn luôn độc đáo lập hành Phong vụ ngữ thế nhưng kêu nàng đi dạo phố Không nói hai lời liền đáp ứng rồi Nhìn ga ra dừng lại màu đỏ Phe ra di hạn lượng bản màu đỏ xe thể thao Phong vụ ngữ khỏe miệng run rẩy, Hắn nhưng thật ra chuẩn bị sung túc Nhưng là lại là cái quang đẹp không trải qua dùng hóa Châu Âu nơi trốn mua sắm thiên đường, nhưng Italy nhưng nói là thiên đường trung thiên đường. Ở La Mã, từ đặc biệt cao cấp đồ dùng đến lúc đó mao vật nhỏ mọi thứ đều toàn. Cho nên phong vụ ngữ cũng muốn đi xem, rốt cuộc không có nữ nhân kia không thích đi dạo phố, đặc biệt là ở dị quốc tha hương, càng thêm kích khởi chính mình mua sắm. Long xương mù thương khỏe miệng run rẩy nhìn chính mình trong tay đồ vật càng ngày càng nhiều, bao lớn bao nhỏ, bất quá phần lớn đều là vương tiểu nhạc. Phong vụ ngự thực chọn, chính là bán một hai kiện mà thôi. Bất quá, liền ở bọn họ đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị khải hoàn hồi chiều khi, lại bị mấy cái ăn mặc hắc ý đi phục rất giống mạ phì à người cấp ngăn cản. Người nọ bên trong có một người lấy ra ảnh chụp một đôi chiếu, nói, chính là nàng, động thủ. Phong vụ ngự đáy mắt có một đạo ám mang hiện lên, gõ hạ Long Kình Thương nói, tìm ngươi vẫn là tìm ta. Long Kình Thương lắc lắc đầu, ngăm đen con ngươi lạnh băng nhìn những người đó. thực khinh thường nói quản bọn họ tìm ai đâu giải quyết liên hảo phong vụ ngữ nhìn kia bốn năm người rốt cuộc là cái kia ngu ngốc phái như vậy điểm người giải quyết bọn họ a lôi kéo vẻ mặt khẩn trương vương tiểu nhạc đi đến một bên xem kịch vui nói vậy ngươi giải quyết đi vương tiểu nhạc cùng phong vụ ngữ ngốc lâu rồi tố chất tâm lý cũng trở nên cường đại đi lên nghe phong vụ ngữ vừa nói cũng hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước chuẩn bị xem kịch vui a k một bên phong vụ ngữ cùng vương tiểu nhạc có thể rõ ràng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt đứt gãy thanh cũng có thể rõ ràng thấy những cái đó khuôn mặt đau vặn vèo biểu tình long kình thương đi đến phượng vũ ngữ trước mặt khoe khoan nói chủ nhân những người này thật sự quá không cầm đánh nhưng không khỏi đánh long kình thương tay đồ vật đều không có rơi xuống một cái liền đem bọn họ giải quyết long kình thương đem đồ vật ném vào trong xe chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi rốt cuộc có thể giải phóng Tuy rằng cùng sương mù ngữ đi dạo phố hắn không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng là vì cái gì muốn kêu lên này chỉ mẫu con khỉ, dọc theo đường đi lô thai liền không có ngừng lại quá. Những cái đó bị lưu lại thương tàn nhân sĩ nhận được điện báo, thống khổ tiếp lên. Giải quyết không có. Bên kia truyền đến cái lánh khóc thanh âm. Không có, nữ nhân kêu bên người có cái lợi hại bảo tiêu. Người nọ nghĩ mà sợ trở lại. Đô đô đô. Bên kia được đến tin tức này hiển nhiên đã không kiên nhẫn treo điện thoại. Thiết cơ đầy mặt lông tóc trên mặt có chút sinh khí, thế nhưng cho hắn chạy thoát. Quả nhiên nữ nhân kia muốn giết người không phải cái gì đơn giản nhân vật, nhưng là tới rồi hắn địa bàn, cũng chắp cánh khó chạy thoát. Âm vụ hỏi, cha được hắn ở nơi đó sao? Ở? Truy! Lão đại, kia mấy cái thất bại người đâu? Xử lý như thế nào? ta bên người không cần phế vật. Nói xong xoay người rời đi. Phong vụ ngữ bị thiết cơ ở những cái đó thiên đã điều tra rất rõ ràng, đương nhiên cũng có thể thông qua vệ tinh định vị tìm được bọn họ. Quả nhiên thiết cơ người một đuổi theo, Long Kình thương cùng Phượng Sương mù ngữ liền cảm giác được có người ở truy tung bọn họ. Nguyên lai like A. phái tới đàn tay mơ tới thử xem thủy, đây mới là bữa ăn chính A. Biết mặt sau người là cố ý theo dõi bọn họ, Long Kình chạy nhanh cấp tốc ra tốc, chuẩn bị ném rất bọn họ. chỉ là quả nhiên này xe ứng phong vụ ngữ kia mấy quang đẹp không trải qua dùng cứ việc long kình thường kỹ thuật lái xe hảo nhưng là lại so với không thượng mặt sau kia mấy chiếc trải qua mạ phì ạ cải trang qua xe xe cự chậm rãi kéo gần phong vụ ngữ trong mắt lại che kín ý cười bất quá bởi vì tốc độ xe quá nhanh bên cạnh vương tiểu nhạc trái tim ở bang bang thằng nhảy nắm chặt phong vụ ngữ phong vụ ngữ lúc này mới ý thức được thế nhưng mang theo cái con trống trước Bình tĩnh nhìn vương tiểu nhạc nói, là ta đánh vựng ngươi đâu. Vẫn là ngươi ngoan ngoan ngủ. Vương tiểu nhạc khỏe miệng run rẩy, tình huống như vậy có thể ngủ được sao? Nhưng là vẫn là nhắm mắt lại nằm nghiêng, nàng sợ tiểu ngữ nói được thì làm được, thật sự đem nàng đánh vượng. Vô luận nghe được cái gì thanh âm đều đừng cử động, cũng không cần mở mắt ra biết không. Phong vụ ngữ tiếp tục nói, nàng sợ chờ hạ động thủ khi nàng tới vướng bận. Nếu chỉ có nàng cùng Long Kình Thương ở nói trường hợp như vậy tuyệt đối không là vấn đề, nhưng là lại có cái cái gì đều sẽ không Vương Tiểu Nhạc, rốt cuộc đối phương hỏa lực đủ, có việc người khác địa bàn, này cậy thế giống như so trong khoa tên kia thế lực còn đại, đến lúc đó Vương Tiểu Nhạc không cẩn thận ra chuyện gì liền không hảo. Tuy rằng đối với Vương Tiểu Nhạc, nàng không đến mức chính mình dùng sinh mệnh đi bảo hộ, bất quá chính mình mang ra tới người tuyệt đối muốn giữ được nàng bình yên vô sự mới được. Đây là nguyên tắc vấn đề. Chờ đến nhất định khoảng cách khi, liền có tiếng súng không ngừng truyền đến, vương Tiểu nhạc sợ tới mức thân thể đang run rẩy, nhưng là lại nghe lời nói không có thét trói thai, cũng không có mở mắt ra. Đáng chết. Long kình thương mắng nói. Lúc trước liền không nên mua này, chiếc hạn lượng bản nữ tính chuyên dụng xe thảo xương ngủ ngữ niềm vui, chẳng những phong vụ ngữ không thích, này tính năng kém đến làm hắn đều vô ngữ. Tuy rằng hắn kỹ thuật lái xe hảo, Nhưng là bởi vì xe tính năng trên lệch cùng đối la mã đường phố không quen thuộc thế nhưng bị những cái đó nhị lưu mặt hàng cấp đổi theo, thật là hủy nàng một đời anh danh. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ném không xong, cũng không thể cùng bọn họ đánh bữa, rốt cuộc hắn nghe được ra tới mặt sau có 7 chiếc xe, ít nhất cũng có 30 khẩu súng đi. Lái xe của ngươi là được. Phong vụ ngữ trong mắt mang theo thị huyết tàn nhẫn nói. rút ra ở quần áo nội sườn một phen tinh xảo thương. Lúc trước hồi Ngô Ái lâu đài là liền mang ra trước kia lưu tại nơi đó chứ hàng, nhưng lại nhưng vẫn không cơ hội dùng đến. Hiện tại rốt cuộc có thể dùng tới rồi. Ha ha. Thế nhưng muốn đuổi theo sát xương mù, vậy phải hảo hảo thấy rõ ràng chính mình có mấy cái mệnh nhưng dùng. Ken ken ken từng hàng viên đạn đánh vào đỏ tươi trên thân xe, Long Kình thường cùng Phượng Sương mù ngự trước sau như một bình tĩnh tự nhiên, chỉ có Vương Tiểu Nhạc sợ hãi che lại lỗ thai. Phong vụ nữ mở cửa xe. Thướng tới mặt sau xe bắn phá. Đáng chết chính là chống đạn pha lê, phong vụ ngự khỏe miệng gợi lên, kia thì thế nào? Chuẩn bị không có lầm đánh chung phía trước đánh trúng địa phương, mấy thương đi xuống, chống đạn pha lê làm theo bị đục lỗ. Cái kia lái xe người tắt thở, cấp tốc chạy xe mất khống chế đụng vào một khắc chiếc đồng bạn xe, kịch liệt va chạm khiến cho nổ mạnh. Giải quyết hai chiếc, còn có 5 chiếc, phong vụ ngự yên lặng mà đếm. Thương, tốc độ xe giảm bớt. Chúng ta từ từ bọn họ Phong vụ ngữ trầm giọng nói Móc ra không lâu trước đây vô dụng xong cúc áo bom Mặt sau xe quả nhiên đuổi theo Ở đỏ tươi thân xe xoa hỏa hòa Đối với phong vụ ngữ nơi trong xe của bán Phong vụ ngữ cùng lòng kình cỏ qua trốn tránh Bên cạnh kia một xe người không có phát hiện phong vụ ngữ hướng bọn họ trong xe ném cái cái gì Thương, gia tốc phong vụ ngữ đem cúc áo bom đưa cái bọn họ sau nói Long kình thương giấm khẩn chân ga xe cấp tốc bay đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang lớn từ phía sau chuyển đến, vốn dị ánh lửa ngừng lại sau, phong vụ ngữ lại sáng tạo dị thường ánh lửa tận trời sáng lạn phong cảnh. Bởi vì phong vụ ngữ ném bom, mặt sau kia dư lại bốn chiếc xe tưởng tới gần lại không dám tới gần, sợ đến gần rồi chính mình tựa như bọn họ đồng bạn giống nhau bị nổ thành cha. Long kình thương khỏe miệng gợi lên, vẫn là nàng chủ nhân có một tay. ngăm đen con ngươi trở nên âm ngoan máu lạnh lên đừng làm hắn biết là ai tưởng trí bọn họ vào chỗ chết bằng không chính là y ta ly đệ nhất mạ phì ạ hắn cũng làm theo diện tuy rằng hắn trước quyền không có như vậy lại nhưng là tiêu hao quá mức một lần hẳn là không có vấn đề mặt sau người lấy phong vụ ngữ bọn họ không có cách nào ngược lại nhìn bọn họ khoảng cách càng lúc càng lớn vội vàng giống lao đại cầu cứu cái gì tổn thất tam chiếc đặc chế xe còn có 10 cái tinh anh Đáng chết! Ta muốn cho bọn họ bẩm thây vạn đoạn. Từ điện thoại kia một đầu truyền đến thiết cơ bạo nộ thanh âm. Mặt sau xe theo đuổi không bỏ, phong vụ ngữ làm lòng kính thương đem bọn họ khoảng cách khống chế ở khoảng cách nhất định, sau đó đối với mặt sau di động bia luyện khởi thương tới. Chạm vào một tiếng vang lớn, là phong vụ ngữ đem mặt sau kia xe đặc chế lốp xe cấp đánh bạo. Bang bang lại là một thương. Lại có một chiếc xe mất khống chế, bất quá cùng lần trước bất đồng chính là... này chiếc xe không có một cái người sống toàn bộ bởi vì cái chán trúng đạn mà về tây còn có hai chiếc cuối cùng bọn họ thế nhưng xử hướng về phía một tòa la mã vượt qua phồn hoa đoạn đường trên cầu lớn đỉnh đầu truyền đến ầm ầm ầm thanh âm phong vụ ngữ cảm giác được không ổn ra bên ngoài vừa thấy phong vụ ngữ nhịn không được bảo thô khẩu dựa thế nhưng là phi cơ trực thăng này italia tá ly mạ phỉ ạ thật sự là quá càn rỡ Quang thiên ban ngày thế nhưng dùng phi cơ trực thăng tới giết hắn. Thiết cơ hung tợn nhìn phía dưới kia chiếc đỏ tươi xe, các ngươi sẽ phóng bom, chúng ta liền sẽ không sao. Sau đó mệnh lệnh thủ hạ sớm không trung thả xuống bom. Cảm giác được có nguy hiểm vật phẩm tới gần, phong vụ ngữ vọt tới phía trước, cùng lòng kỉnh thường cùng nhau thao tác tay lái, dựa vào chính mình cảm giác tránh né bom. Hoang, bom ở phía trước nổ mạnh, đem đại kiều tạc cái thật lớn chỗ hồng. May mắn lúc này chiếc xe thưa thớt, phần lớn bởi vì phía trước bắn nhau cảm thấy sợ hãi trốn xa, bằng không không biết sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Nguy hiểm thật, đã thật lâu không có như vậy tiếp cận tử vong, phong vụ ngữ cùng lòng kình thương trong lòng cùng cảm khái nói. Bởi vì nổ mạnh, xe ở kịch liệt loạn choạng, mặt sau xe lập tức liền phải đuổi theo. Phong vụ ngữ cùng lòng kình thương tề lực thao tác xe, khiến cho ô tô trôi đi lướt qua cái kia thật lớn chỗ hổng phiêu hướng đối diện. Rồi sau đó mặt kia bốn chiếc xe hiển nhiên không có đi theo lướt qua nơi đó, đuổi không kịp phong vụ ngữ bọn họ, nhưng là, này chỉ là tạm thời. Còn có phi cơ trực thăng ở trên trời bắn phá, phong vụ ngữ hình thần có cùng thường lui tới không giống nhau nghiêm túc, long kình thương sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Cứ như vậy, phong vụ ngữ hai mắt sáng ngời, căn cứ hệ thống định vị tìm được rồi một cái gần nhất hơn nữa tất cả đều là tiểu đạo lộ. Như vậy liền tính phi cơ trực thăng lại có thể loại bọn họ như thế nào. Quả nhiên chờ bọn họ chạy trốn tiến phố lớn ngõ nhỏ, kia khổng lồ phi cơ trực thăng hoàn toàn không có cách nào, tới rồi phồn hoa địa phương, thiết cơ cũng không dám càng rỡ, rốt cuộc hắn không phải Italy tuyệt đối lao đại, nhưng là lại tiếp tục phái mấy chiếc xe đuổi theo. Đáng giận chính là này xe thế nhưng phát ra không có dù phong vụ ngự đem không biết là ngủ rồi vẫn là dọa vượng vương tiểu nhạc nhét vào lòng kình thương trong tay. Nói, binh chia làm hai đường, ta dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi mang theo vương tiểu nhạc trở về. Long kình thương mắt lạnh nhìn phong vụ ngữ, chính mình lâu dài tới nay lần đầu tiên phản kháng phong vụ ngữ nói, không cần, ta không chuẩn ngươi bí quá hóa liều. Hắn biết phong vụ ngữ cường, nhưng là đối phương nhiều người như vậy, như vậy đại trận thế, nàng nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ. Còn đáng chết làm hắn đem một cái dâu riêng người mang đi. Đối với hắn tới nói vương tiểu nhạc chết sống hắn mới mặc kệ, hắn để ý vẫn luôn là phong vụ ngữ. Ngươi cho rằng mang theo cái trói buộc ta có thể chơi tận hướng sao. Ta chỉ là làm ngươi đem trói buộc giải quyết rất mà thôi, không phải cũng không có việc gì làm chút liều mình cứu người sự tình. Tiếp được chính là phản truy kích giết người trò chơi, vương tiểu nhạc tại đây là có điểm vướng bận. Hơn nữa thân thể hoạt động, bọn họ năng lực nàng như thế nào. Long kình thương bất đắc dĩ trầm mặc trong chốc lát. Tới gần phong vụ ngữ đầu, móc ra một cái màu tím phiếm ưu nhã hơi thở phát kẹp kẹp ở mái tóc của nàng thượng, nói, chủ nhân, chờ ta, nhất định phải bảo đảm chính mình lông tóc không tổn hao gì. Sau đó nâng vương tiểu nhạc nhanh chóng tránh ra, hắn chủ nhân thật sự là quá tùy hứng, như vậy nguy hiểm trò chơi đều mày không nhăn mở màn, mà hắn lại không có một tia biện pháp. Mang theo tức giận nhìn trong tay vương tiểu nhạc. Đành phải giải quyết này, phiền thoái con khỉ lại đi bồi chủ nhân chơi trò chơi. Phong vụ ngữ nhìn mặt sau sắp tới gần xe tới, yêu nhã bỏ xe xuống dưới, trong mắt tràn ngập sát ý lanh khốc. Trò chơi một lần nữa mở màn, nhưng là là ai đuổi giết hai liền nói không chừng lạc. Sinh hoạt trong bóng đêm sát thủ nữ vương, tuy rằng không có ở sát thủ giới bài thượng một cái thứ tự, nhưng là lại là danh xứng với thực vương. Nếu muốn đuổi giết nàng vậy trở thành nàng món đồ chơi đi. Thuộc về nàng giết thịnh yến bắt đầu, vì nàng khôi phục mà ăn mừng. Người đâu? Những người đó nhìn lưu lại xe trống, cho nhau hỏi đến. Khẳng định là đào tẩu, truy. Giết bọn họ nhiều như vậy huynh đệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Báo cáo, bên này không có. Bên này cũng. À, đột nhiên từ bộ đàm truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, phong vụ ngựa xoa xoa phệ hồn, thật là đem tuyệt diệu giết người vũ khí sắc bén, cắt thiết hầu tất đoạn. Long kình thương trước khi đi không chỉ có cho chính mình một cái động tay chân phát kẹp, còn đem hắn bảo đao Giao cho nàng. Rốt cuộc muốn ám sát, dùng đao cắt phá cổ càng thêm có thể lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay. Người kia phát hiện chính mình huynh đệ đã xảy ra chuyện, hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, lại không nghĩ rằng còn chưa đi gần, cổ đã bị cắt đứt. Thiết cơ phái tới người càng ngày càng nhiều, mà phong vụ ngữ lại giống U Linh giống nhau, xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ trùng. Làm cho bọn họ hoàn toàn tìm không thấy nàng phương vị, giống như là ám dạ tác hồn giả, làm cho bọn họ không minh bạch xuống địa ngục. Cuối cùng, phong vụ ngữ đem bọn họ dẫn tới một cái hẻm nhỏ, những người đó nhìn như ma quỷ giống nhau phong vụ ngữ, hoàn toàn không dám về phía trước, cứ việc trong tay có thương, lại không dám khấu động có súng. Đêm đã sâu vô cùng, dài đến nửa ngày khủng bố ám sát đã làm cho bọn họ dọa phá mật, nữ nhân này chính là cái nữ tu la. Lặng yên không một tiếng động giết bọn họ nhiều như vậy huynh đệ. Trong lòng tự mình an ủi nói, chỉ cần lao đại tới liền hảo, xem nữ nhân này như thế nào càng dỡ. Chính là ai biết, phong vụ ngữ cũng đang chờ bọn họ lao đại, cùng lòng kỉnh thương tách ra sau. Nàng liền phát hiện sở hữu chủ lực đều dùng để đuổi giết nàng, cho nên, nàng xác định lần này bọn họ mục tiêu là nàng. Rốt cuộc là ai muốn sát nàng? Nàng hiện tại cái này thân phận chính là an phận thực. Rốt cuộc là người nào muốn giết nàng Chẳng lẽ là sở ly Không đúng Phong vụ ngữ lắc lắc đầu Nếu là hắn nói Nhất định sẽ tự mình động thủ Chẳng lẽ là nhậm không tuyệt Phong vụ ngữ cân nhắc Hận nàng người còn bình thường chính là nhậm không tuyệt đi Chỉ là hắn hiện tại tuyệt đối sức đầu mẻ chán Như thế nào sẽ có thời gian cùng tinh lực tìm Vĩ ta ly mạ phì a người tới sát nàng Hơn nữa giết nàng hắn cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt Nàng có thể xác định những người này là Italy đệ nhất mạ phì à nhà tiếp theo người, bằng không cũng sẽ không như vậy càng rỡ, cha ngươi thật là càng sống lướt qua đi, lại là như vậy mặc kệ thủ hạ của hắn sát nàng cái này tốt đẹp thị dân. Cuối cùng, thiết cơ rốt cuộc ở bọn họ thủ hạ ngàn hô vạn gọi chung đi tới, hắn là cái thuần khiết Italy người, lông tóc thiếu chút nữa che kín cả khuôn mặt, xanh lam sắc con ngươi âm trầm, nghe thủ hạ hồi báo. Suốt một cái buổi chiều hắn tổn thất nhân thủ so với hắn này một năm còn muốn nhiều. Hơn nữa vẫn là tình anh, đáng giận. Vốn dĩ đã ở vào nhược thế hắn này muốn hắn như thế nào cùng nam nhân kia tranh. Hắn hiện tại hối hận vì sắc đẹp trêu chọc cái như vậy nữ nhân. Trong mắt xẹt qua một tia hung ác nói, ngươi là ai? Nàng tuyệt đối không phải nữ nhân kia theo như lời đơn giản như vậy. Nga. Nguyên lai like là thiết cơ, Đức a. Phong vụ ngữ nhìn nàng. Kinh Thường cười nói, Đức gia tộc lão đại, là cha ngươi mẫu thân gia tộc, hắn cũng coi như là cha ngươi cháu ngoại trai, muốn sát nàng người thế nhưng là hắn. Rốt cuộc ai có năng lực làm hắn tới sát nàng? Thiết cơ có chút kinh ngạc, nữ nhân này thế nhưng biết tên của hắn. Nếu biết ta là ai, vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Tuy rằng nữ nhân này lớn lên thực cực phẩm, ở địa phương khác hắn tuyệt đối sẽ lấy lễ tương đãi nhưng là nàng giết hắn nhiều như vậy thủ hạ. Tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, thực đáng tiếc, liền tính các ngươi toàn chết ta đều sẽ không chết. Phong vụ ngữ tay trái thưởng thức phệ hồn, tay phải thưởng thức xuống tay thương nhàn nhạt nói. Nếu là hắn giúp cha ngươi trừ bỏ này sâu mọn, không biết có thể từ hắn kia xảo trá điểm cái gì tới. Bất quá hy vọng hắn đừng tức giận chết, rốt cuộc vị này hình như là hắn tốt nhất người thừa kế A. Hừ, chết đã đến nơi còn cái bướng. Thiết cơ chào phung nói. nữ nhân này đã bị vây quanh cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng khó thoát vừa chết hung chi phanh phanh phanh bắn nhau bắt đầu triển khai đây là một hồi đơn phương tàn sát thiết cơ biểu tình khẩn trương nhìn chính mình thủ hạ một người tiếp một người tắt thở ánh mắt càng ngày càng lạnh nữ nhân này so với hắn trước kia gặp qua nữ nhân đều muốn lợi hại cái kia thiện nhân làm nàng giết rốt cuộc là người nào a phong vụ nữ khinh thường mắt lẽ thiết cơ đột nhiên một bóng hình lung lay lại đây ôm chặt phong vụ ngữ nói, cẩn thận, chương 35, không thể nhịn được nữa. Tiếp theo, phong vụ ngữ liền nghe được viên đạn tiến vào thanh âm. Đáng chết, thiết cơ nhìn tình lình xảy ra ngoài ý muốn khiến cho chính mình tính kê sai lầm, đã không động đậy phong vụ ngữ. Vội vàng nói, chết, hôn đản ngu ngốc, phong vụ ngữ nhìn chính mình trước người người mang nói, xanh thảm sắc con ngươi mang theo vài phần tức giận. thiết cơ cái gì mặt hàng nàng như thế nào không rõ ràng lắm, có tay súng bắn tỉa sự nàng đã sớm biết, như vậy góc độ tuy rằng rất khó tránh thoát, nhưng là đối với nàng tới nói kia tuyệt đối không là vấn đề, hắn đột nhiên xuất hiện cho nàng chắn thương, chắn cái dám A. Hắn tưởng phim truyền hình nam chủ A. Như vậy anh dũng vì nàng chắn thương, nàng chính là yêu hắn A. Sau đó kia gì, này gì. May mà chính là hắn cũng không có ngốc đến đầu, cũng không có đánh chúng yếu hại. Bằng không nàng trực tiếp giết hắn tính. Chủ nhân, không có việc gì. Ta sợ Long Kình thương có chút nghĩ mà sợ, nếu trên người hắn này viên viên đạn đánh vào trên người nàng, hắn sợ hắn sẽ điên. Vì có thể thời khắc bảo hộ phong vụ ngữ, hắn cố ý làm người làm cái máy định vị trang ở hắn cho nàng nhìn chằm chằm phát kẹp thượng, cho nên hắn có thể nhanh như vậy tìm được nàng. Nhưng là, chỉ cần hắn tới muộn một phút, nàng liền khả năng chung người khác cám toán. Như vậy hắn cảm thấy cực kỳ nghĩ mà sợ. Phong vụ ngữ nghe được hắn nói như vậy, liền càng thêm khí bất quá, không màng hắn bị nhiều trọng thương, bóp chặt cổ hắn nói, ngươi liền như vậy muốn chết sao? Trạng huống đều không có biết rõ ràng cứu ra đỡ đạn. Ngươi liền như vậy không tin ta năng lực sao? Chẳng lẽ có hay không ngăn chặn tay ta sẽ không rõ ràng lắm? Long kình thương túi đầu một trận ảo não, hắn không có xem nhẹ phong vụ ngữ năng lực. Nhưng là đương hắn phát hiện ngăn chặn tay đối nàng nổ súng, hắn liền đầu trống giống, cái gì đều không có tưởng vọt lại đây. Nhưng là bởi vì sát thủ bản năng làm hắn tránh thoát trí mạng địa phương, bằng không hắn khả năng bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân mà bỏ mạng. Phong vụ ngữ thực vô ngữ nhìn túi đầu giống cái tiểu tức phụ giống nhau long kình thương trầm mặc không nói, vẻ mặt nhận sai trạng. Đỡ hắn chuẩn bị trở về, này súng thương lại không xử lý liền phải đã xảy ra chuyện. Tuy rằng không có đến trí mạng địa phương, bộ dáng của hắn cũng không đau không ngứa, nhưng là phong vụ ngữ biết súng thương lộng cái không hảo cảm nhiễm, hắn kêu bả vai liền phế đi. Kia hắn thân thủ khẳng định sẽ không bằng từ trước, tuy rằng hắn không phải nửa mặt, nhưng là ở long gia nơi đó, thân thủ không tốt lời nói sẽ thi cốt vô tổn. Rốt cuộc phong vụ ngữ nhìn kia hẻm nhỏ cửa môn cũng chưa quan, chìa khóa đều không có rút ra hắn mã, đoán được là lòng kình thương thẳng nhãi này tùy tiện làm ra. Mã lực toàn bộ khai hỏa, hướng tới khách sạn chạy đi, nhanh lên trở về xử lý miệng vết thương, nàng nhưng không nghĩ có cái phế vật người hầu. Mà Long Kình thương cảm giác được chính mình bả vai tuy rằng bị băng bó, nhưng là huyết lại ở ra bên ngoài thấm, ánh mắt chuyên chú nhìn lái xe phong vụ ngữ, trong mắt có hương phấn cùng đắc ý, hắn có thể cảm giác phong vụ ngữ vẫn là khẩn trương hắn đau lòng, này thương chịu vẫn là đáng giá. Trở lại khách sạn, liền phải phục vụ sinh đưa tới một đống băng bó đồ vật. Chuẩn bị bắt đầu thiêu đao lấy đạn Mà Long Kình thương ánh mắt nghiêm túc Nhìn phong vụ ngữ làm những việc này Hắn vốn dĩ chính mình cũng có thể làm Trước kia bị thương đều là Chính mình xử lý Vô luận nhiều trọng Nhưng là hiện tại lại có nhân vi hắn xử lý Lần đầu tiên hắn phát hiện Không hề là một người Về sau cũng không phải Hắn sẽ vĩnh viễn bồi ở xương mù ngữ bên người Có người chiếu cố mà cảm giác thật tốt Chiếu cố bảo hộ chính mình Ái người cũng thực thỏa mãn Trước kia là vì chính mình không bị người thương tổn mà biến cường, hiện tại xác thật vì bảo hộ chính mình nữ nhân mà biến cường, này phải có ý nghĩa có động lực nhiều. Tiêu độc quá đau, ở lòng kình thương thượng thân thượng khoa tay múa chân, sạch sẽ lưu loát cắt đi xuống. Đau A. Chủ nhân nhẹ điểm lòng kình thương không hề hình tượng hết lên, chỉ là trong mắt thật là che kín ý cười, hoàn toàn không giống như là thống khổ bộ dáng. Nếu dùng một cái từ hình dung hắn nói, đó chính là chịu ngược cường. Phong vụ ngữ nhìn hắn kêu lên đau đớn, cắt thịt chi đau đương nhiên không phải thường nhân có khả năng chịu, chỉ từ biết hắn không phải nửa mặt lúc sau. Phong vụ ngữ đem hắn định vị đi xuống hàng, nhiều lắm tính cái so với kia chút cái gọi là lợi hại người càng thêm lợi hại người mà thôi, cho nên điểm này đau chịu không nổi là hạt là. Lại còn có không có đánh thuốc mê, kia người phục vụ thế nhưng chỉ làm ra băng vải, chịu súng thương như vậy sự lại không thể đi bệnh viện, cho nên đành phải như vậy. Sở tân nàng động thủ mau, sạch sẽ lưu loát, muốn đau cũng sẽ không đau thật lâu. Chủ nhân, đau quá, a đau chết người ra lạc. Long kình thương tiếp tục thống khổ kêu, càng kêu càng thái quá, tưởng khiến cho phong vụ ngự thương tiếc chi tình. Chủ nhân, đối nhân ra ôn nhu điểm. Long kình thương một bên đau run rẩy một bên làm nũng hô. Ai biết phong vụ ngự nghiêm túc làm trong tay sự tình, khỏe miệng run rẩy nghe Long kình thương nói. Như vậy lời kịch thật sự rất giống là Bị nàng cái kia gì? Nàng nhưng không có cái loại này thú hảo a. Phong vụ ngữ thực mau đem viên đạn lấy ra Vì Long Kình thương thương hảo lúc trước từ lâu đài mang dược Tốt nhất băng vải Say vũ ngoại thương dược thực hiệu quả Ngày mai thì tốt rồi Nhìn cái này bởi vì bị thương trên mặt trắng bệnh nam nhân Nàng vẫn luôn nô dịch hắn Làm hắn làm này làm kia Từ bắt đầu có câu ván hận. Tiêu ngạo phản kháng đến bây giờ vô luận làm cái gì đều tuyệt đối không cự tuyệt, đối nàng vô điều kiện phục tùng. Nhưng là, nàng lại chưa từng nghĩ tới, hắn vì nàng liền tánh mạng đều không màng, một việc này vượt quá nàng tưởng tượng, hắn, nghĩ vừa rồi hắn kia không màng tất cả vọt lại đây, còn có hắn kia sợ hai ngữ khí, phong vụ ngữ tâm hơi hơi run rẩy lên. Khoe miệng giơ lên, có lẽ nàng không nên đem hắn đương người hầu tới đối đãi, Thương! Ngươi về sau không cần kêu ta chủ nhân Lúc trước buộc hắn xưng nàng chủ nhân thuần túy là vì thỏa mãn nàng ác thú vị Làm cao ngạo như hắn túi đầu tới, tới hưởng thụ nô dịch cái này bá đạo nam nhân khoái cảm Long kình thương nghe thế Màu đen con ngươi có vui sướng Nàng có phải hay không tiến thêm một bước tán thành hắn Hắn cũng không cần như vậy nghẹn khuất kêu nàng chủ nhân Tuy rằng này chủ nhân càng kêu càng thuận miệng Nhưng là rốt cuộc có thất tôn nghiêm Ngày hôm sau bắt đầu gió êm sóng lặng lên, nhưng là phong vụ ngữ có dự cảm tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh, thiết cơ là cái không đạt mục đích chết không bỏ qua tiểu nhân, nàng hủy hoại hắn nhiều như vậy thủ hạ, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách thu thập nàng. Phong vụ ngữ đi ra cửa phòng, đi đến vương tiểu nhạc cửa, gõ vương tiểu nhạc môn. Vương tiểu nhạc mở cửa dị thường cực nóng nhìn nàng, nàng biết ngày hôm qua bọn họ thế nhưng ở như vậy dưới tình huống thế nhưng có thể bình yên vô sự. Tiểu thật là so nữ siêu nhân còn muốn lợi hại a Nàng hiện tại đều cảm giác ngày hôm qua hết thể thật sự nằm mơ. Phong vụ ngữ nhìn nàng như vậy biểu tình cảm thấy phi thường vô ngữ, nếu là cái người bình thường không nên sợ hãi sao? Sợ hãi nàng giết người không chớp mắt, nhưng là, nàng đây là cái gì biểu tình? Ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng không cần đi ra ngoài. Phong vụ ngữ công đạo nói, thiết cơ khẳng định là không dám đối nàng trực tiếp xuống tay, nhưng là lấy hắn đê tiện. Đối dâu riêng người xuống tay loại chuyện này hắn tuyệt đối làm được ra tới. Đây là hắn địa bàn, hắn nhưng chờ lợi dụng sơ hở, mà giống vương tiểu nhạc như vậy người thường, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Quả nhiên, nàng mới vừa trở lại chính mình phòng liền nhận được khách sạn nội tuyến điện thoại. 520XX là 520 tiểu thuyết vong phong tiểu thư đồng học lao sư đều ở trong tay ta, nếu muốn cứu bọn họ, liền chính mình một người tới nhà của ta, ở. súng thương rất tốt long kình thương trong mắt che kín sát khí người này thật sự thật quá đáng thế nhưng dùng những cái đó vô tội người tới uy hiếp xương ngủ ngữ thật cẩn thận nhìn phong vụ ngữ sợ nàng đáp ứng phong vụ ngữ vuốt cằm cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu nay tuyệt đối là cái bấy dập quỷ đều biết nhưng là tuy rằng nàng đối những người đó không có bất luận cái gì cảm tình nhưng là nàng lại không cho phép thiết cơ dùng những người đó tới uy hiếp chính mình Này hoàn toàn xúc phạm nàng nguyên tắc Nàng chán ghét bị uy hiếp Bên kia tuyệt đối mai phục hảo Nàng đi tuyệt đối liền trúng tính kế Hơn nữa nàng hiện tại thủ hạ có hay không người Chạm đến trong quần áo một cái cứng rắn đổ vật Chẳng lẽ đi Ngay sau đó lại lắc lắc đầu Nếu đã đường ai nấy đi Đi ngược lại Nàng cũng không thể mượn dùng hắn hết thể thế lực Tuy rằng việc này nhất nhanh và tiện trực tiếp nhất phương pháp Long kình thương nhìn phong vụ ngữ do dự bộ dáng Trong lòng bất ổn Hắn hy vọng nàng không cần đi, những người đó sinh tử cùng nàng có quan hệ gì đâu, ở trong lòng hắn, nàng mệnh nhưng không những người đó quan trọng là trăm lần ngàn lần. Thiết cơ cũng ở bên kia kiên nhẫn chờ đợi, nữ nhân kia nói phong vụ ngữ chính là thực thiện lương, sẽ không nhìn chính mình các Lão sư cùng các bạn học như vậy bị hắn giết, tuy rằng nhìn đến tối hôm qua nàng giết người bộ dáng tuyệt đối cách nói không đáng tin cậy, nhưng là nữ nhân kia chính là từ nhỏ cùng phong vụ ngữ cùng nhau lớn lên. Hẳn là muốn so với hắn hiểu biết đến nhiều, trong lòng lại an tâm rất nhiều, chuẩn bị chờ con cá thượng câu. Lệnh băng vô tình nói chuyện tới nhớ lấy trong thai, thiết cơ, ngươi động động bọn họ thử xem, ta đoán ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Nói xong phong vụ ngữ cút điện thoại. Thương, chúng ta đi cái địa phương. Long kình thương sửng sốt, nàng thế nhưng kêu lên hắn, kia hiển nhiên là không nghe người kia. Như vậy sương mù ngữ liền an toàn. Có hắn ở. Nam nhân kia tuyệt đối không động đậy nàng nửa phần, nếu thật sự không được, cùng lắm thì bại lộ hắn một cái khác thân phận. Phong vụ ngữ làm Long kình Thương lái xe rời đi khách sạn, Long kình Thương phát hiện, Phong vụ ngữ đi không phải thiết cơ theo như lời địa phương, mà là Chẳng lẽ nàng muốn đem bọn họ đại bản doanh diệt, Long kình Thương bị chính mình ý nghĩ như vậy cấp dọa tới rồi, hắn tưởng cùng Sương Mù Ngữ nói, này có chút khó khăn a Sương Mù Ngữ có thể hay không không cần như vậy tiêu ngạo a Hán trái tim nhỏ mau chịu không nổi. Phong vụ ngữ cùng Long kình ở một cái màu đen trang trọng tràn đầy màu đen hơi thở đại trong trang viên. Hai người tiêu tiêu sái sái đi tới cửa, lại bị những cái đó ăn mặc màu đen tây trang người cấp cản lại, dùng thuần khiết tiếng y nói, các ngươi tìm ai. Thân thể lại tùy thời chuẩn bị tác chiến. Long kình thương khỏe miệng gợi lên, có lê nói, ta tìm chủ nhân nơi này, cha ngươi. Nặc kiệt tái duy nặc đương long kình thương nói ra tên này sau có kinh ngạc ngay sau đó có lanh khóc nhìn bọn họ những người này tới tìm ta tuyệt đối không có ác ý chúng ta chỉ là tới nói sinh ý ở chỗ này chúng ta sẽ không biết sống chết làm thương tổn chuyện của hắn sao long kình thương hiển nhiên là đàm phán chuyên gia thuyết minh trọng điểm kia mấy cái thủ vệ nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái xem ra không giống như là tới quấy rối, cũng không ai dám ở Italy ta ly đệ nhất mạ phì ả tới náo sự hơn nữa nếu thật sự nhận thức vị kia bọn họ chậm trễ liền không hảo vì thế bọn họ lanh phong vụ ngữ cái long kình thương đi vào cũng tiến hành toàn phương vị giám thị nếu là bọn họ có cái gì nguy hiểm hành động âm thầm tay súng bắn tỉa liền sẽ bắn chết bọn họ vừa đi đến cái kia rộng lớn đại sảnh phong vụ ngữ liền kêu ngạo bắt đầu hô cha ngươi láo nhân cấp láo nương lăn ra đây những cái đó đi theo thủ tại chỗ này cấp dưới nghe được phong vụ ngữ như vậy kêu đều thực xấu hổ khoe miệng run rẩy Lại lại như vậy lớn mật. Thật là không muốn sống nữa. Nhớ trước đây cũng chỉ có một người dám như vậy đối giáo phụ nói, đem giáo phụ chỉnh sống không bằng chết, lại lại nàng bất hòa, nhưng là đó là duy nhất một lần, cái này tiểu nữ hoa có việc cái gì địa vị. Long kình thương khỏe mắt run rẩy, hắn liền tính lại cuồng vọng cũng không dám như vậy đối Italy mạ phi ạ giáo phụ nói chuyện như vậy à. Hắn chủ nhân thật sự là quá cường hãn. Người kêu lại là như vậy lớn mật. Như vậy vô lễ. Từ dưới lầu đi ra một người nam nhân, mang theo tức giận quát. Ở chỗ này lại là như vậy càn rỡ, thật là không muốn sống nữa. Phong vụ ngữ nhìn về phía người nọ, 1 mươi 65 thân cao cùng phong vụ ngữ tề bình, đến cái bụng to, trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng là cũng còn thấy qua đi, không tính xấu đến bà ngoại ra đi trung niên nam tử. Phong vụ ngữ cùng long kình thương ngồi ở màu đen sofa bọc ra thượng nhìn cha ngươi, chào phung nói, ha ha. Lại biến xấu, lại biến già rồi, chúc mừng chúc mừng. Ngươi, cha ngươi khí bất quá, tưởng rút súng trực tiếp canh trường xương ngủ ngữ cấp nhảy, bà ngoại, xấu, tuyệt đối là hắn ngành thương. Tính tình càng ngày càng táo bạo, cũng không sợ chết càng thêm sớm. Phong vụ ngữ tiếp tục độc miệng nói, cha ngươi thiếu chút nữa muốn chọc giận hồn máu, nhưng là phong vụ ngữ nói như vậy, hắn lại ngược lại bình tĩnh xuống dưới, đừng nhìn hắn lớn lên thấp bé. hắn hành sự thủ đoạn tựa như một ngày gián độc thích ở trong lúc lơ đãng cấp đối thủ trí mạng một kích vừa rồi hắn là bị phong vụ ngữ khí tới rồi nhưng là cùng nhiều lại là ở diễn kịch làm phong vụ ngữ thả lỏng cảnh giác các ngươi có gì quý làm bọn họ tuyệt đối không có khả năng tới nơi này nhìn về phía phong vụ ngữ đánh giá nàng thế nhưng vẫn là cái nữ hoa hoa liền như vậy kiêu ngạo cùng năm đó nữ nhân kia chính là nghĩ đến thực a lại nhìn về phía long kinh thương Mang mặt nạ, trên người mơ hồ có hắn quen thuộc thích giết chóc hơi thở, trong lòng nghĩ hắn là trên đường vị kia nổi danh người. Ta yêu cầu ngươi làm thiết cơ đem ta đồng học cấp thả. Phong vụ ngữ thuyết minh ý đổ đến. Ý ta ghi đệ nhất mạ phỉ ạ có gắn bó nó chính là nghiêm khắc kỷ luật, đây là cái gọi là bảy giới. Một, Giữ kín như bưng, nhị. Tổ chức cao hơn cá nhân, tam. Không được cái lời thượng cấp mệnh lệnh, bốn. Không được làm phản tự thú. 5. Đối người nhà bảo mật. 6. Không được tự tiện làm bắt cóc tống tiền hoạt động. 7. Huynh đệ chi gian nghiêm cấm ẩu đả. Mà nàng chính là nhìn chúng đệ tam điều, không được cái lời thượng cấp mệnh lệnh. Nếu làm giáo phụ cha ngươi hạ lệnh làm thiết cơ thả người, hắn liền không thể không nghe xong, chính mình cũng mất việc. Cái gì? Thiết cơ hắn cũng dám tự tiện làm bắt cóc tống tiền. Thiết cơ hành vi rõ ràng vi phạm thứ 6 điều giới luật. Đối với cái này kiêu ngạo càng ngày càng không đem hắn để vào mắt cháu ngoại trai, cha ngươi cũng thực tức giận. Nhưng là, cha ngươi là người nào, hắn như vậy khả năng sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng phong vụ ngữ nói sự, tuy rằng việc này bọn họ đệ nhất mạ phì ả có sai, nhưng là hắn lại rất mang thủ. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi, ngươi có hay không cho ta cái gì chỗ tốt, chúng ta dùng đến vì ngươi cùng thiết cơ đối nghịch. Cha ngươi gian trà nói, thiết cơ thế lực không nhỏ, hắn đua cái gì giúp nàng. Tuy rằng thiết cơ phạm vào giới luật. Cha ngươi, ngươi là không tiến quan tài không xong nước mắt đúng không? ta thành toàn ngươi. Phong vụ ngữ hài hước nói, nàng chính là có hắn nhược điểm A. Cha ngươi kia có nồng đậm lông mày một trọ, nàng muốn làm gì? Mười năm trước 12 tháng 13 ngày, cha ngươi giáo phụ ở Italy Hắc Kỳ khách sạn đêm ngự mười nữ. thiếu chút nữa làm cho tinh tẫn nhân vong 520XS là 520 tiểu thuyết vong phong vụ ngữ dùng rõ ràng tiếng y nói ra cái này kính bạo sự tình. Long kình thương khỏe miệng run rẩy liếc coi cha ngươi cái kia tiểu thân thể nói, này không phải thật sự đi. Bất quá phong vụ ngữ cũng sẽ không lấy một ít giả sự tình tới uy hiếp cha ngươi. Mà cha ngươi thủ hạ cũng khỏe miệng run rẩy lên, vị này tiểu thư mỹ lệ nói lên chuyện như vậy thế nhưng không chút nào mặt đỏ. Lại còn có đem thời gian địa điểm nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cha ngươi tưởng tượng ngay sau đó suy tư, sắc mặt càng ngày càng đen. Ba năm trước đây bảy tháng một ngày, ngươi ở sắp sắc quán ba đỉnh cấp ghế lô, dù mạnh nhất xuân dược mới rằng có hai mươi phút. Phong vụ ngữ nhàn nhạt nói. Cha ngươi trên mặt bắt đầu phát thanh, như vậy sỉ nhục bị phong vụ ngữ làm trò nhiều người như vậy. Mặt nói ra, quả thực là hắn sỉ nhục. Một năm trước phong vụ ngữ đang chuẩn bị nói. Cha ngươi trầm thấp thanh âm truyền tới đình đình. Đừng nói nữa. Nhìn chính mình thuộc hạ cực lực cất dấu ý cởi cùng mang theo mặt nạ nam nhân kia trong mắt ý cởi càng ngày càng rõ ràng cùng khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Cha ngươi rốt cuộc không thể chịu đựng. Đáng giận, như vậy sỉ nhục sự tình như vậy bị nữ nhân này biết được rõ ràng. Nga. Cha ngươi lão nhân, ta còn muốn rất nhiều chuyện còn không có tin nóng đâu. Không thấy được thủ hạ của ngươi cũng rất muốn biết. Như thế nào liền không cho bọn họ nghe một chút ngươi quang vinh lịch sử đâu. Phong vụ ngữ buồn cười nói, gợi lên một mả tác ma tươi cười, nếu trên đầu lại trường hai cái rác vậy càng thêm hình tượng. Cha ngươi lão nhân, ngươi nói ta nếu là đem này đó thú vị tin tức truyền tới trên đường đi, ngươi nói ngươi có thể hay không trở nên so quốc tế minh tinh còn phải có danh đâu. Hử! Tức chết ngươi, sớm đáp ứng không phải hảo sao. Dùng đến như vậy chịu tội. Lúc trước nhất thời hứng thu xem cha ngươi khó chịu, cố ý làm vu thu thập này đó làm cha ngươi hộp máu sự tình. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cha ngươi hung tính tất lộ, mắt lạnh nhìn những cái đó muốn cười thủ hạ, chuẩn bị rút súng giết người diệt khẩu. Nha! Ngươi là muốn giết người diệt khẩu a nay tật xấu nhưng không hảo nga. Phong vụ ngữ chút nào không thèm để ý nguy hiểm, tiếp tục nói, ngươi tưởng không tin ngươi hiện tại cùng ta đậu thủ. Tiêu tin tức sẽ truyền đến càng mau nga. Quả nhiên, cha ngươi lại an tĩnh ngồi xuống, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tuyệt đối không thể làm những cái đó tin tức truyền tới đến đi lên, bằng không hắn như thế nào có thể đi ra ngoài gặp người a? Còn không bị trên đường người cười chết. Ta không phải nói sao? Ta là Hoa Hạ Quốc học sinh cùng lão sư các bạn học cùng nhau đến La Mã thực địa khảo sát học tập, ai biết thiết cơ muốn giết ta không thành. Bắt ta đồng học cùng lão sư uy hiếp ta. Ngươi chỉ cần sau mệnh lệnh làm thiết cơ thả người là được. Đơn giản như vậy sự tình, ngươi lại không đáp ứng, hiện tại mất mặt còn trách ta. Phong vụ ngữ đáng tiếc nói. Cha ngươi khí lô mũi bốc khói, học sinh, có học sinh biết như vậy tin tức, hơn nữa mặt không đổi xác uy hiếp án, quỷ tin. Này ta không thể đáp ứng. Cha ngươi trầm giọng nói. Phong vụ ngữ mày liễu một trọn hỏi, vì cái gì? nếu bước đến phân thượng cha ngươi còn không chịu bởi vì hiện tại đệ nhất mạ phi ạ giáo phụ đã không phải ta cha ngươi trong mắt xẹt qua một tia gian trà nói muốn cho hắn thỏa hiệp không dễ dàng như vậy phong vụ ngữ kinh ngạc nói nga ngươi rốt cuộc bỏ được từ bỏ chính mình quyền lợi hiện tại ai là giáo phụ nàng rất tò mò ai có thể đủ làm cái này sát ngàn đào cha ngươi từ bỏ đệ nhất mạ phi ạ giáo phụ vị trí cha ngươi trong mắt có một tia phiền muộn nói là ta nhi tử tư nạp kiệt tái duy nặng. phong vụ ngữ vừa nghe liền bắt đầu bạo nộ lên mang theo sát khí đánh út về phía cha ngươi nhanh như tia chớp nhảy đến cha ngươi trước mặt ở trên mặt hắn cho hắn một quyền sát khí chưa giảm nói ngươi cũng dám cha ngươi thủ hạ nhìn đến phong vụ ngữ tập kích cha ngươi sôi nổi rút ra thương tới đối với phong vụ ngữ long kình thương cũng thận trọng đem ra thương tới ở phong vụ nữ sau lưng đối với cha người thủ hạ cha ngươi bị phong vụ ngữ đánh đến thiếu chút nữa nào chấn động rốt cuộc khôi phục lại đây hắn không rõ cái này nữ hải nghe được hắn đem giáo phụ vị trí chuyển cho con hắn lại là như vậy sinh khí cha ngươi ngươi thật là không muốn sống nữa cũng dám buộc hắn kế thừa ngươi vị trí phong vụ ngữ lạnh băng nói có thể thấy được đã cả giận nói cực điểm long kình thương cũng không biết phong vụ ngữ sinh khí cha ngươi đem hắn giáo phụ vị trí cho hắn nhi tử chẳng lẽ có vấn đề sao trong óc hiện lên tư Nặc kiệt tái duy nặc tư liệu, tư. Nặc kiệt tái duy nặc, Italy đệ nhất mạ ạ giáo phụ cha ngươi. Nặc kiệt tái duy nặc con trai độc nhất, không thích hác đạo, đối nghệ thuật thực chấp mê, 13 tuổi là rời đi Italy đệ nhất mạ ạ tiến hành nghệ thuật sáng tác, du tẩu hậu thế giới các nơi, đây là mạ phỉ ạ bí mật, rất ít người biết. Hơn nữa hắn vội đến độ không có điều tra Italy đệ nhất mạ ạ khi nào đổi chủ, khẳng định đổi chủ thời gian không dài. Bằng không liền tính hắn lại vội cũng nên đã biết Ta không có buộc hắn lúc này Bị phong vụ ngữ tấu cha ngươi nói Hắn cũng không nghĩ sớm như vậy thoái vị Mà là con của hắn là nơi tay đoạn lợi hại Hận đến làm hắn kinh hãi Làm hắn bị bất đắc dĩ mới thoái vị Nghe được lời này Phong vụ ngữ rốt cuộc buông ra hắn Ngồi lại chỗ cũ Mặt sau đám kia người nhìn lao đại của mình Không biết muốn hay không nổ súng Cha ngươi lắc lắc đầu Nữ nhân này hiển nhiên đối tư rất quen thuộc quen thuộc đến hoàn toàn rành mạch biết Tư là cỡ nào không muốn kế thừa hắn vị trí, hơn nữa bởi vì như vậy cùng hắn liều mạng, sợ giết nàng, Tư nơi đó sẽ có phiền toái. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ sát cái này kiêu ngạo nữ hải, kia đây là có chuyện gì? Phong vụ ngữ bất an chất vấn nói, ta cũng không biết. Hai tháng trước, Tư tưởng ném hồn tượng mà trở lại Ý ta Li nói muốn kế thừa ta vị trí, sau đó dùng thiết huyết thủ đoạn bức ta hạ vị. Cha ngươi bất đắc dĩ nói. lúc trước chính mình nhi tử không muốn kế thừa hắn vị trí hắn cũng không chịu hiện tại dùng như vậy phương pháp so với hắn thoái vị hắn càng thêm không chịu phong vụ ngữ trên mặt càng ngày càng khó coi hắn muốn làm gì người khác đâu ta muốn gặp hắn phong vụ ngữ có chút nôn nóng nói nàng cần thiết muốn tìm được hắn kế thừa y đệ nhất mạ phỉ ạ giáo phụ vị trí là vì cho nàng báo thù sao nàng vẫn luôn đều biết hắn khinh thường với đệ nhất mạ phỉ ạ vì nàng Hắn muốn buộc chính mình tiếp thu cái này không thích vị trí, này tuyệt đối là nàng không cho phép. Vì nàng hắn phải làm chính mình cực không muốn sự tình, này sao lại có thể. Nàng không phải nói tốt sao. Chờ nàng sau khi chết bọn họ đều phải qua chính mình thích sinh hoạt, hắn không có nghe hiểu nàng lời nói vẫn là choáng váng, thế nhưng đi lên cái này không thể quay đầu lại vị trí. Hắn không ở nơi này. Cha ngươi nhìn nàng trong mắt đau lòng nói. Này không phải là con của hắn trọc đến đào hoa đi. Nữ nhân này như vậy cường hãn, không biết nhi tử trấn được sao. Nếu nàng khi ta con dâu, kia. Nghĩ vậy, cha ngươi trong lòng lạnh căm căm. Ở kia. Phong vụ nữ sốt ruột hỏi. Bạch bạch bạch, cha ngươi vô vô tay, gọi tới một người hỏi. Các ngươi thiếu ra ở đâu? Người nọ không không lưng trở lại, thiếu ra ở hoặc đêm quán ba. Hoặc đêm quán ba. Phong vụ nữ nỉ non nói. Thương chúng ta đi. Lập tức mặc kệ bị nàng đánh thành mắt đơn gấu trúc cha ngươi lập tức rời đi. Lao ra, muốn hay không người nọ đối lao ra như vậy vô lễ, lấy lao ra tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cha ngươi che lại hai mắt của mình lắc lắc đầu, nói, không cần. Sau đó hét lên, đau chết mất, tiểu nha đầu xuống tay thật tàn nhẫn, mau cho ta thượng dược. Long kình thương điều khiển xa tiền hướng hoặc đêm, trong lòng lại không phải thực bình tĩnh. Từ xương mủ ngữ nói hắn biết xương mủ ngữ tuyệt đối nhận thức đệ nhất mạ phì ạ đảng cái kia tân giáo phụ, hơn nữa quan hệ không bình thường, bằng không cũng sẽ không vì hắn đánh cha ngươi, như vậy lo lắng hắn. Rốt cuộc Long Kình Thương đem xe chạy đến hoặc đêm, phong vụ ngữ không đợi Long Kình Thương xuống xe, liền chạy đi vào. Căng thẳng quán ba liền ở kia đại quầy ba phía trước nhìn đến một hình bóng quen thuộc, ưu nhã lay động ly trung rượu vang đỏ, nhấp một cái miệng nhỏ, sau đó điên cuồng rót rượu. đỏ tươi liền nhất khỏe miệng chảy xuống lại từ cổ đi xuống chảy vào màu xanh biển cổ áo chung Mỹ hoặc đến cực điểm nhưng là lại không có một người dám tiếp cận phong vụ ngữ trương phong hoa tuyệt đại mặt cao thẳng mũi môi đỏ bừng mà gợi cảm làn da trắng nón màu lục đậm đôi mắt thâm thúy mà u bờn tổ hợp thành một trường cực kỳ mỹ tuấn mỹ mặt lưu loát tóc ngắn phiếm sâu thẳm màu lam càng làm cho hắn bằng thêm một mặt thần bí hơi thở chỉ là hắn toàn thân lộ ra một loại đau tận xương cốt u buồn hơi thở có không hòa tan được ưu sầu thời khắc quay chung quanh ở hắn bên người làm người nhìn tưởng hảo hảo an ủi phong vụ ngữ nhìn đến như vậy vu lại một lần kinh diễm hai tháng không thấy hắn càng thêm tuấn mỹ càng thêm hấp dẫn người nhưng là lại càng thêm làm nàng đau lòng phong vụ nữ không màng bên cạnh này đó nữ nhân kinh ngạc ánh mắt đoạt được vu trong tay một khắc ly rượu rót đảo trong bụng đi chung quanh truyền đến một trận hút không khí thành Bọn họ cũng đều biết phạm là tới gần cái này, Mỹ lệ nam nhân chính là không linh tinh liền sẽ bị một đám hắc ý hệ nhân ném văng ra, nữ nhân này thế nhưng đoạt hắn rượu, thật là không muốn sống nữa. Hoang vu nhàn nhạt nhìn nhìn nàng, đương nhìn đến nàng cặp kia xanh thảm sắc con người khi có chút kinh ngạc, từ trên lầu đi xuống tới hắc ý hệ nhân chuẩn bị động thủ. Lúc này long kình thương cũng vào được, nhìn phong vụ ngữ bên người ngồi cái tuấn Mỹ tuyệt luân nam nhân, trong lòng lại bắt đầu sóng gió mãnh liệt. Thương, giao cho ngươi. Phong vụ ngữ cười nói, nàng liền kỳ quái, nàng như vậy mỹ vu bên người thế nhưng không ai, nguyên lai là như thế này à. Hoang vu nhìn lòng kình thương ánh mắt lóe một chút, người nam nhân này cùng thượng một lần cái kia không giống nhau, tuy rằng đều mang theo mặt nạ, hắn vẫn là có thể phân chia xuống dưới. Nam nhân kia rất mạnh, hắn những cái đó thủ hạ là không làm gì được hiểu rõ, đối với bạn thẹn đờ nói một câu, lại đến một ly. đương bạc kẹn đỡ đưa lên một ly khi lại bị phong vụ ngữ đoạt, không nói hai lời uống xong nàng trước nay cũng không biết nàng ưu nhã vu thế nhưng yêu uống rượu hơn nữa nhìn những người đó quen thuộc bộ dáng tuyệt đối không phải một hai ngày sự tình tiểu thư ngươi cứ như vậy uống rượu của ta không lễ phép đi hoang vu thuần hậu tiếng nói nói cứ việc trong lòng có tức giận lại vẫn như cũ có ưu nhã cử chỉ không có đối phong vụ ngữ độc thủ phong vũ ngữ khoe miệng giơ lên Nói, ta đây còn cho ngươi không phải được rồi. Nhanh chóng tới gần hắn, phấn hồng môi dựa thượng hắn đỏ bừng môi, đem không có nuốt xuống liền kể hết độ tiến hắn trong miệng. Hoang vu đầy mặt khiếp sợ, nữ nhân này thế nhưng như thế lớn mật. Mà Long Kình thương một giải quyết những cái đó hoang vu thủ hạ liền thấy được hai người ở hôn môi, tức giận cực kỳ, đối vu thủ hạ xuống tay lại trúng vài phần, tưởng đem tưởng phát tiết ở bọn họ chủ tử trên người tức giận phát tiết ở bọn họ trên người. lúc sau Thân thể vừa chuyển, mang theo sắc bén sát khí đánh út về phía hoang vu, ngốc lăng hoang vu rốt cuộc đẩy ra phong vụ ngự tránh ra. Nhìn hoang vu có chút phiếm hồng khuôn mặt tuấn tú, phong vụ ngự trong mắt hiện lên ý cười, nụ hôn đầu tiên Nga. Nàng chính là rất rõ ràng đây là vu nụ hôn đầu tiên. Lúc trước vì chính mình sau khi chết, bọn họ sẽ không quá mức thương tâm, chưa từng có đối bọn họ đã làm tưởng hôn môi như vậy thân mật hành động, nhưng là hiện tại đã không có gì hảo kiên kỵ. Thương, dừng tay. Phong vụ ngữ nhìn muốn giết hoang vu tựa mà thương nói. Trên mặt hiện lên ý cười, trêu đùa, tư vị không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Hoang vu trong mắt có chút ảo não, hắn vừa rồi thế nhưng không có kịp thời đẩy ra nàng, làm nàng, trong lòng cảm thấy thực xin lỗi sư ngủ, rồi lại bị nàng như vậy tươi cười sở mê hoặc. Tiểu thư thật sẽ nói dỡn, Hoang vu giấu đi một ít không nên có cảm xúc nói. Giáo phụ tiên sinh. Ta cảm thấy chúng ta có chuyện muốn nói, có phải hay không phải về nhà. Phong vụ ngữ cười nói, người ở đây nhiều, nàng nhưng không nghĩ làm người nhìn ra nghe bưng tới. Một bên Long Kình thương sử sốt, cái này tuổi trẻ tuấn Mỹ nam nhân thế nhưng là đệ nhất mạ phì ạ giáo phụ, trên người hắn không có một tia như vậy hơi thở, yêu nhã cử chỉ, giống cái nghệ thuật gia như vậy nam nhân thế nhưng là Italy mạ Phi ạ giáo phụ. Bất quá! Càng thêm có thể xác định người nam nhân này không bình thường, tàng thật sự thâm. Hoang vu cũng sửng sốt, hắn cũng thực ngạc nhiên phong vụ ngự thế nhưng biết thân phận của hắn. Xem ra nàng là có việc tới tìm hắn, chỉ là kêu ngả ngớn hành động, tùy ý liền hôn hắn, cái này làm cho tu dưỡng thực tốt hắn trong lòng có trách tức giận, nếu nàng tìm người khác, chẳng lẽ cũng như vậy sao? Phong vụ ngữ lôi kéo hắn cánh tay, nói, đi thôi. Hoang vu lại lần nữa ngây ngẩn cả người. như vậy cảm giác dữ dội tương tự cùng quen thuộc làm hắn thế nhưng không nghĩ tránh thoát ra tới cứ như vậy bị phong vụ ngữ kéo lên xe mang về rồi sau đó mặt ngạch một đám hắc ý y nhân không biết làm sao bây giờ lão đại có hay không hạ cái gì mệnh lệnh cũng chỉ có thể theo ở phía sau lại lần nữa trở lại y ta ly đệ nhất mạ phỉ ạ giáo phụ trang nghiêm cha ngươi đôi mắt xương đỏ đã lui xuống đối cha ngươi nói người ta tìm tới ngươi đem sự tình cùng hắn nói hoang vu nghe được những cái đó tin tức trong mắt hiện lên một màn sắc bén thiết cơ càng ngày càng càng rỡ thế nhưng bắt cóc bình dân ba cánh hơn nữa uy hiếp nàng muốn sát nàng hắn vẫn luôn biết thiết cơ rất có gia tâm đối hắn không phục nhưng là bởi vì thiết cơ hẹn dịt ra tộc căn cơ quá sâu không hảo rút ra mà thôi mới không có đối hắn động thủ ai biết hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên bắt thông điện thoại cấp thiết cơ làm hắn thả người thiết cơ quăng ngã nát điện thoại có càng thêm thống hận hoang vu nhưng là không thể không phục tùng thượng cấp mệnh lệnh tuy rằng hắn không phục nhưng là cũng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ đem hắn cấp bại lộ vì thế mệnh lệnh thủ hạ đem những người đó cấp thả trở về phong vụ ngữ gọi điện thoại cấp vương tiểu nhạc dò hỏi những người đó đã trở lại không có được đến bọn họ đã hồi khách sạn tin tức vừa lòng nhìn hoang vu làm việc hiệu suất vẫn là trước sau như một hảo kế tiếp liền bắt đầu chính sự lười biếng nằm ở hoang vu bên người Đáng thương hề hề nói, các ngươi mạ phì a người đuổi giết ta bắt cóc ta đồng học, giáo phụ đại nhân có phải hay không muốn bồi thường ta? Nghe phong vụ ngữ như vậy kêu hắn, hoang vu trên mặt trước sau như một bình tĩnh, hơi thanh lanh thanh âm nói, tiểu thư, ta kêu thư. Nặng kiệt tái duy nặng. Nếu có thể, hắn xương mù còn hảo hảo tồn tại, hắn một chút không hy vọng chính mình đương cái này hắc đạo giáo phụ. Phong vụ ngữ đôi mắt vô tội nháy, nói... ta chính là thích kêu ngươi dạy phụ đại nhân kêu vu kêu thói quen làm nàng kêu cái kia trường không kéo cơ khó đọc muốn chết tên nàng mới sẽ không đáp ứng rồi nhưng là hiện tại lại không thể bại lộ thân phận đã kêu giáo phụ đại nhân đi ai làm hắn có nàng đương mạ phi ạ giáo phụ nhìn hai người mặt mày đưa tỉnh toàn đem hắn đương không khí long tình thương ở một bên họa quyển quyển nguyền rủa hoang vu giáo phụ đại nhân đừng nói sang chuyện khác ta muốn bồi thường Phong vụ ngữ tiếp tục nói, nàng không nghĩ nhìn đến kia trương mang theo mặt nạ mặt, nhất thời không mị quan, nhị là vừa thấy khiến cho nàng nhớ tới tên hôn đảng kia. Hoang vu có điểm đối phong vụ ngữ vô cớ gây rối cảm thấy đau đầu, tuy rằng bọn họ mạ phỉ ạ có sai, nhưng là ai có lá gan hướng hắn muốn bồi thường, thật là không muốn sống nữa, nhưng là hắn trong lòng lại không có muốn giết nàng ý tưởng. Người muốn cái gì? Hoang vu hỏi. Ta muốn khuynh nhan giải dược. Chính mình không thể tự mình đi cùng say vũ mớn, nhưng là có thể làm Hoàng vu đi muốn A. Nghe được huynh nhan, Long kình Thương cũng nhìn về phía Hoàng vu hắn sẽ có sao. Hắn trở lại kinh đô sau điều tra huynh nhan, biết huynh nhan là ma y chế độc dược, nhưng là ma y hành vi cổ quái, hành tung bất định, hắn nhất thời tìm không thấy, liền tính tìm được rồi cũng không nhất định có thể bắt được giải dược. Không bị ma y độc chết liền tính là tốt. Mà phong vụ ngữ ngữ khí như vậy xác định cái này để nhất mà phỉ ạ giáo phụ có, chẳng lẽ hắn là ma y đi ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nhất định đều không giống. Bất quá nhìn đến phong vụ ngữ vẫn là không có quên hắn mặt nhu cầu cấp bách xử lý, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Khuynh nhan hoang vu nhỉ non, ngay sau đó có đạ mặc nói, ta như thế nào sẽ có kia đồ vật. tiểu thư ngươi tìm lầm người, trong lòng lại là lộn bộ một vang. Nữ nhân này giống như rành mạch biết hắn cùng say vũ quan hệ giống nhau. Nghe thế, Long Kình Thương liền thất vọng rồi, chuyện này không có khả năng sao. Hắn chúng quên nhan, ta tưởng ngươi cùng ma y muốn cái chẳng ra gì độc dược giải dược hẳn là không khó đi. Phong sương mù sương mù chỉ vào Long Kình Thương nói. Màu lục đậm con ngươi càng ngày càng thâm, Phong bị nhìn Phong vụ ngữ nói, Ma y ta như thế nào nhận thức. Vội vang phủ định nói, thật sự là quá kỳ quái. nữ nhân này giống như hoàn toàn biết bọn họ quan hệ, nay tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng là hiện tại hay là trên thế giới còn có những người khác có thể tra được bọn họ quan hệ, hắn tin tức phòng ngự hệ thống có lỗ kém, nữ nhân này là ai? nàng này như thế nào sẽ biết như vậy cơ mật? giáo phụ đại nhân nói dối hải tử nhưng không hảo nga. phong vụ nữ cười nói, nếu không ta giúp ngươi đem đệ nhất mạ phỉ ả những cái đó phản nghịch cấp sửa lại. Người đáp ứng ta cái này nhỏ nhỏ yêu cầu thế nào? Nàng cũng không yên tâm không thuộc về chiến đấu phương hướng hoang vu đối mặt những cái đó bỏ mạng đồ đệ. Tuy rằng hoang vu cũng không được, nhưng là nàng không yên tâm. Nếu cái này hắc đạo giáo phụ vị trí là không thể ném xuống, vậy đem hắn bên người hết thể nguy hiểm thanh trừ sạch sẽ. Hoang vu đẹp không có một chọn, hỏi ngược lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi có như vậy năng lực? Chỉ bằng ta biết ngươi một ít bí mật. long kình thương cũng đi hướng trước nói ta là hoa hạ quốc long già tương lai người thừa kế là đông á hắc bang long đầu long môn môn chủ xin hỏi ta có phải hay không có như vậy năng lực long kình thương trong mắt có tự tin cùng nhất định phải được đối với sương mù ngữ hắn sẽ thích hợp yếu thế nhưng là không đại biểu ở người khác trước mặt sẽ không cường hãn đặc biệt là ở tình địch trước mặt hoang vu nghe được trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam nhân chậm dai đánh giá Long gia chính là hoa hạ đệ nhất gia tộc. Giáo phụ, đại nhân, ngươi liền đáp ứng đi. Chẳng lẽ ngươi bức chúng ta bắt cóc ngươi làm ma y cấp giải dược sao? Phong vụ ngữ tiếp tục khuyên, bất quá muốn nàng bắt cóc Hoa vu, thật đúng là làm không được a. Hảo dù sao kia khuyên nhàn cũng là say vũ nhảm chán khi chế độc dược, muốn tới không nhiều lắm vấn đề. Hắn chỉ là thực ngạc nhiên vì cái gì nữ nhân này đối bọn họ quan hệ rõ như lòng bàn tay. Ha ha a. Này liền đúng rồi. Rốt cuộc giải quyết. Long kình thương trong lòng cũng càng ngày càng cao hứng. Hắn mặt rốt cuộc mau hảo. Chờ hắn mặt hảo. Hắn nhất định hảo hung hăng mà câu dẫn xương ngủ ngữ. Làm nàng đối nam nhân khác không có hứng thú. Chỉ là người nam nhân này. Diện mạo không thể so hắn kém A. Thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Nếu muốn chúng ta giúp ngươi. Chúng ta đây liền trước ở nơi này đi. Ta có thể cùng ngươi ngủ sao. Phong vụ ngữ có chút mong đợi nói. Sắc mặt như thường Khu khu khu hoang vu bị như vậy thỉnh cầu cấp sạc tới rồi Khu khu khu long kình thương khụ đến càng thêm lớn tiếng Hắn nhưng không nghĩ sương mù ngữ cùng kia nam nhân ngủ a, Nếu là sương mù ngữ đối hắn làm điểm cái gì Nhưng làm sao bây giờ a, Hắn phát hiện sương mù ngữ đối hắn thực cảm thấy hứng thú Thực thích hắn Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ở chung một phòng ủy khuất nói Chủ nhân Ngươi tuyệt nhận tâm vứt bỏ ta sao Phong vụ ngữ khỏe miệng vừa kéo. hỗn độn, hắn đi vào cái gì loạn, không phải kêu hắn không cần hắn chủ nhân sao. Hoang vu cũng nhìn một khắc trước đối hắn máu lạnh khí phách nam nhân ở trong khoảnh khắc biến thành một con cựu con. Cái dạng này cùng say vũ đối xương mù làm lũng bộ dáng có liều mạng, hắn đáy mắt có một tia hoài niệm, nhưng lại như vậy nhật tử đã sẽ không có. Hai vị như thế nào xưng hô? Bọn họ muốn hợp tác đương nhiên phải biết rằng đối phương tên họ. long kình thương long kình thương lãnh đạm trở lại ngươi có thể kêu tà sương mù không có khả năng hoang vu quát trong mắt bi thương đều mau tràn ra tới phong vụ ngữ có chút hối hận nàng không nên như vậy kích thích hoang vu nàng chỉ là muốn nghe hoang vu kêu nàng sương mù mà thôi lại không nghĩ rằng câu ra hắn bi thương cùng tuyệt vọng làm ưu nhã bình tĩnh hắn như thế long kình thương cũng kinh ngạc xem hải tử cái này ưu nhã nam nhân trở nên như thế mất khống chế Hắn cho rằng hắn có thể vẫn luôn duy trì như vậy khuôn mặt. Phong vụ ngữ tiến lên ôm lấy hoang vu, tưởng vớt phẳng hắn yêu thương, tâm một hoành, như vậy gạt có có ý tứ sao? Cùng lắm thì đến lúc đó chết thực thảm, nàng cũng không nghĩ nhìn đến vu như vậy tuyệt vọng. Nàng Vũ như vậy ưu nhã bình tĩnh, giống như không cho nên sự tình đều không chế rất có đúng mực, chưa từng có quá như vậy hắn. Nàng muốn báo thù, nhưng là cái nào thời điểm suy xét quá bọn họ. Những cái đó đem nàng đường quan trọng nhất bảo đối sở yêu quý nam nhân. Hoang vu cảm giác được gắt gao ôm hắn nữ nhân, thân hình đang run rẩy như vậy cảm giác. mươi 26 Long đại thiếu bi kịch, có canh hai Thương, chính mình giải quyết chính mình chỗ ở vấn đề. Phong vụ ngư nói xong, liền lôi kéo hoang vu ngửa quen đường cũ, đi hăn phòng. Nàng đã tới, đương nhiên nhớ rõ, bất quá lần trước là trộm tới. Lưu lại long kình thương sắc mặt trắng bạch tích. Trong lòng cũng lạnh căm căm tích, hắn cảm giác xương mù ngữ nhận thức người nọ, tuy rằng bọn họ ở trung phương thức rất kỳ quái, xương mù ngữ đối người nọ rất quen thuộc, nhưng là người nọ lại không quen biết sương mù ngữ, cảm giác nhận thức sương mù ngữ sau hắn liền vẫn luôn như là sinh hoạt ở trong xương mù tựa mà. Hắn bị lưu lại nơi này, có thể như thế nào, tiến lên đem xương mù ngữ kéo trở về, nhưng là, như vậy chẳng phải là hư nàng chuyện tốt, vậy đừng nghĩ về sau nhật tử hào quá. Trở lại vu trong phòng, vẫn luôn bị phong vụ ngữ lôi kéo hoang vu xanh sống con ngươi càng ngày càng sâu thảm. muôn một con sau, hắn mở ra một loạt khống chế hệ thống nói, nơi này đã hoàn toàn phong bế, có phải hay không phải hảo hảo giải thích một chút, sương mù. Nàng chính là sương ngủ ở hắn ôm lấy hắn khi hắn liền xác định, không phải, từ hắn ở gương mặt giả đấu giá hội thượng cũng đã hoài nghi, chỉ là không nghĩ làm chính mình hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn mà thôi. vẫn luôn không có hướng phương diện kia tưởng. Hắn không biết lại một lần thất vọng thất bại sau chính mình sẽ trở nên thế nào. Sa đọa làm sương mù thất vọng vẫn là càng thêm sống không bằng chết. Phong hoa tuyệt đại trên mặt có tức giận, càng nhiều lại là mong đợi. Nàng đây là tạo như thế nào người ta? Vũ, ta phong vụ ngữ không biết như thế nào giải thích, trọng sinh việc này quá thần quái, này hoàn toàn là nàng ngoài ý liệu sự tình. Ai biết hoang vu nghe được một tiếng vu? Trong mắt che kín vui sướng, gần phản ôm lấy phong vụ ngữ nói, này liền đủ rồi. Ám ách thanh âm có như là chính mình sống sót sau hai nạn vui sướng, có mất mà tìm lại mừng như điên. Là sương mù, tuyệt đối là sương mù, chính hắn đều cảm giác chính mình cao hứng sắp điên lên rồi, có thể như vậy tiêu hắn, có thể như vậy là không cô kỵ sợ đối hắn trừ bỏ sương mù còn có những người khác sao. Không có, như vậy trước mắt nữ nhân này chính là sương mù. hắn ai muốn điên rồi sương mù vu thực xin lỗi ta không nên gạt của các ngươi nhìn như vậy hoang vu phong vụ ngữ mang theo xin lỗi nói xanh thảm sắc con ngươi có hy hữu chân thành tha thiết hoang vu có chút run rẩy ôm phong vụ ngữ nói chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo mặt khác hắn thật sự không thèm để ý hắn muốn không nhiều lắm có thể nói phi thường nhỏ bé có thể bồi ở sương mù bên người hết thể đều hảo Hắn kia phân thâm nhập cốt thủy cảm tình nói cho nàng trước mắt cái này chính là hắn thâm ái xương mù, tuyệt đối không sai được. Kia một lần, hắn điều lấy cái kia tầng hầm ngầm video, hắn cùng say vũ tận mắt nhìn thấy ăn xong nếu phong, một chút một chút biến mất ở bọn họ, bọn họ thống khổ sắp chết mất, hận không thể chính mình cũng ăn xong nếu phong. Nhưng là, bọn họ không nghĩ làm xương mù thất vọng, dùng bỏ nàng hy vọng, hơn nữa liền tính bọn họ muốn chết. Cũng muốn đem hại chết sương mù những người đó giải quyết lại nói. Nhưng là, hiện tại kỳ tích lại đã xảy ra, người này không phải xương mù, nhưng là tuyệt đối lại là xương mù. Hắn trọng tới đều không có nghĩ tới từng có người chết sống lại chuyện như vậy tồn tại, nhưng là đương xương mù lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn khi, hắn có điểm may mắn thế giới này những cái đó ngẫu nhiên. Này phân ngẫu nhiên có thể làm hắn lại lần nữa cùng với hắn tình cảm chân thành. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Vốn dĩ đã biến mất người lại còn sống, đang ở trước mặt hắn, hắn bỏ lỡ nhiều ít. Phong vụ ngư ngáp một cái nói, Vu, chúng ta đi trên giường hảo hảo tâm sự đi. Trải qua một loạt trong lòng đấu tranh, đêm nay là có chút mệt mỏi. Hoang Vu vì phong vụ ngư thoát xong quần áo, ôm nàng phóng tới trên giường, sau đó gắt gao ôm nàng, giống như hắn buông lòng tay, này hết thể giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, biến mất. Nếu buông lòng tay, Này hết thể giống như sẽ ở trong nháy mắt liền sẽ trở nên không chân thật, biến mất ở hắn trước mắt, kia phân nhìn sương mù biến mất cảm giác được hôm nay còn chưa từng hoàn toàn đuổi đi đi. Phong vụ ngữ dựa vào hắn trước ngực, cảm giác được hắn bất bình thường tim đập, đêm này hai tháng sự tỉnh toàn bộ cấp công đạo, không nghĩ làm vu lo lắng. Hoang vu màu lục đậm con ngươi sóng gió mãnh liệt, hưng phấn, vui sướng, hết thể coi u buồn đều bởi vì chính mình ái nhân mà sống mà tan đi. Hắn vốn dĩ chuẩn bị thu phục Italy mạ Phì Ả cùng Phượng ra đồng quy vu tận vì Sương Mù báo thủ, sau đó đi bồi nàng. Nàng nói về sau muốn bọn họ làm chính mình thích sự tình, nhưng là nàng lại không biết bọn họ thích làm sự tình chính là bồi nàng, vĩnh viên bồi nàng. Dễ nghe giống như đẹp nhất âm nhạc giai điệu thanh âm nói, xương Mù, ta yêu ngươi, thật sự thật sự hảo ái ngươi. Lâu dài tới nay để ép cảm tình rốt cuộc bị hắn nói ra. Trước kia vì không cho bọn họ ái trở thành nàng gánh nặng, bọn họ vẫn luôn không có nói ra, nhưng là, bởi vì nàng rời đi, hắn rốt cuộc chịu đựng không được. Chẳng lẽ muốn giống như trước như vậy, tới rồi xương mù sau khi chết hắn đều không mặt ngoài tâm ý sao? Tuyệt đối không, trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối không thể lại lần nữa bỏ lỡ. Phong vụ ngữ nghe được lời này, thân thể cứng đờ, nàng vẫn luôn đều biết đến, vu đối hắn cảm tình, từ nhiều ít năm bắt đầu. Muốn nói lúc trước là bởi vì chính mình nói ra mê người điều kiện làm hắn cùng nàng đi, kia về sau sự tình đâu. Hắn cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, đó là vì cái gì? Nàng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là nàng quá sẽ ngụy trang, làm bộ không biết. Hoang vu khẽ cười nói, sương mù, không cần cảm thấy có gánh nặng, ta chỉ là tưởng nói ra mà thôi, không có ý khác. Hắn biết đến, hắn ở sương mù trong lòng cũng không như vậy đặc thù. Cùng ô địa vị của bọn họ là giống nhau, chỉ là chính là tưởng nói ra, miễn cho về sau hối hận. Phong vụ ngữ vùi vào vu ngực, không có làm hắn nhìn đến nàng biểu tình. Vu, các ngươi không biết, ta vẫn luôn thực thích các ngươi, các ngươi cường hãn, lợi hại, tuyệt sắc, vẫn luôn yên lặng mà bảo hộ ta, duy trì ta, nhưng là, khi đó ta chính mình chính mình mệnh số đã hết, không có khả năng vẫn luôn bồi các ngươi. Cho nên cô y kéo ra khoảng cách. miễn cho cho các người thương tâm hoang vu đỡ phong vụ ngữ phía sau lưng tưởng trấn an cảm xúc không chừng phong vụ ngữ vu ta vô tâm không phổi ta thực hoa tâm thực bá đạo vẫn luôn nghĩ bá chiếm các ngươi ba cái như vậy ưu tú nam nhân còn không ngừng lòng ta còn có người khác cho nên hoang vu canh chừng xương mù ngữ tới ra tới màu lục đậm mặc tử đối thượng cặp kia xanh thẳm con ngươi nói cử chỉ ưu nhã hắn lại có một tia tuyệt vọng cùng điên cuồng nỉ non nói cho nên đâu nàng cuối cùng vẫn là muốn cự tuyệt hắn hoang vu màu lục đậm con ngươi một mảnh thê lương hắn không phải đã sớm biết sao cho nên ta muốn biến cường cường đại đã có đem các ngươi đều phải bá chiếm năng lực ta muốn sáng tạo một trường có thể giam cầm các ngươi đại võng cho các ngươi muốn chạy trốn thoát đều chạy thoát không được phong vụ ngữ nghiêm túc nói mỗi một câu đều là gia chi với chính mình nội tâm ý tưởng đây là ta muốn Vũ ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy ta thực đáng giận, như vậy ta thực đáng giận. Phong vụ ngữ con ngươi càng ngày càng sâu thẳm, đại biểu cho nàng không thể trái bối ý nguyện. Nếu trong lòng xác định muốn lưu lại người, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy thả chạy. Nàng tuyệt đối sẽ không nói bởi vì chính mình cấp không được bọn họ hoàn chỉnh ái mà làm cho bọn họ từ bỏ. Nói những cái đó làm cho bọn họ đi tìm chính mình hạnh phúc nói vậy, nói như vậy thật sự quá ngấp ít. Bởi vì nàng so với ai khác đều biết bọn họ cảm tình, đời này đều không bỏ xuống được. Nàng bá đạo, cố chấp, vô cớ gây rối, thích liền tính ba chiếm cũng muốn được đến, tuyệt đối sẽ không buông tay, cường thủ hào đoạt chuyện như vậy lại không phải chưa làm qua, chỉ cần có tuyệt đối năng lực. Hoang vu trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, hắn xương mù vĩnh viễn là bất đồng, trong lòng tưởng vĩnh viễn đều như vậy đặc biệt, hắn trước nay đều không có nghĩ tới rời đi nàng. Liền tính rời đi một bước đều liên tiếp, nàng chẳng lẽ không rõ, nàng đã sớm bệnh một chương bọn họ vĩnh viễn vô pháp đi ra đại võng, làm cho bọn họ trong mắt chỉ có nàng. Phong vụ ngư nói ra hảo nôn chi khí, sắc mặt có chút thường đỏ, tức giận nhìn vu nói, tuyệt đối tuyệt đối không thể phản kháng, không có phản kháng quyền lợi, bằng không ta. Phong vụ ngư thân đi phía trước huynh, hôn lên vu đẹp môi, chậm rãi nhóm nháp, hoang Vũ cũng tận tình đáp lại. Một cái màu làm ưu nhã phòng biểu lộ ái mội hơi thở. Phong vụ ngư ôm hoang vu cổ nói, Vu, ngươi nói ta hiện tại muốn ngươi thế nào? Hoang vu trong mắt tràn đầy thâm hậu tình nghĩa, Nhìn phong vụ ngư nói, Ngu ngốc, chúng ta ba cái đã sớm bị ngươi hùng hăng trói lại, Như thế nào cũng trốn không thoát tới. Nhìn mê người sương mù, hắn làm sao không nghĩ muốn, Nhưng là ở các huynh đệ ở vì sương mù chết một lòng tìm chết thời điểm, Hắn có thể làm chuyện như vậy sao? Hắn! ô say vũ cùng nhau lớn lên không phải huynh đệ lại so với huynh đệ càng thêm có ăn ý đồng thời lại là tình địch cùng nhau bi ai lại cam tâm tình nguyện ái cái vô tâm không phổi nữ nhân cam chi như đãi chỉ là xương mù ngươi trọng sinh sự tình thế nhưng gạt chúng ta lâu như vậy hoang vu chất vấn xương mù ngữ nói thật là giấu đến bọn họ hảo khổ a phong vụ ngữ làm phong bị trăng nói vũ ngươi lần trước chính là thu ta đồ vật Đáp ứng rồi về sau phát sinh cái gì đều không thể giận ta. Nghĩ vậy, hoang vu vẻ mặt ý cười. Nghĩ đến lần đó gương mặt giả đấu giá hội nàng vẻ mặt đứng đắn nói vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần giận hắn, đó là cũng không có để ý một cái người xa lạ nói, lại không nghĩ rằng một ít đều bị sương mù tính kế hảo. Nàng chính là bắt được nhược điểm của hắn, vì chính mình giành phúc lợi, không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội, thật là cái tiểu phôi đảng. Hiện tại muốn hay không nói cho bọn họ. Nghĩ đến như cái xác không hồn ấu cùng kia trên mặt cũng không có cái gì tỏ vẻ say vũ, hoang vu liền cảm thấy lo lắng. Phong vụ ngư nghe được hắn nói như vậy, nghĩ đến vu bộ dáng bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu đi. Ngày đó say vũ tuy rằng không có tỏ vẻ thật sự bi thương, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được trên người hắn tuyệt vọng. Nàng thật sự thực nhẫn tâm, nhưng là có biện pháp nào? Phong vụ ngư lắc lắc đầu. Phượng gia ở nhìn chằm chằm chúng ta, không thể làm cho bọn họ biết ta còn sống, bằng không Phượng gia chú thuật, vũ lực, nàng không sợ, dù sao đều đã chết một lần. Nhưng là, nàng lại sợ bọn họ đối chính mình bên người người làm chút cái gì, mà nàng bởi vì chính mình đệ nhất mà phì ạ phòng vệ cũng không tệ lắm cho nên yên tâm cùng Vu tương nhận, mà lần trước, kia cứu trong tiệm cùng say vũ tương nộ, nàng sở dĩ không có tương nhận, là biết kia khách sạn không biết mai phục nhiều ít Phượng gia người. kia hết thể liền thuận theo tự nhiên đi. Sương mù, ngươi đừng quá lo lắng bọn họ, bị ngươi coi trọng nam nhân đều không phải chịu không nổi đả kích người cứ việc này đả kích xét đánh giữa trời quang, bất quá hoang vu vì bằng không phong vụ ngữ căn cứ lo lắng, cũng không có nói ra tới. ân, hết thể thuận theo tự nhiên. Ở thích hợp địa điểm nàng sẽ cùng bọn họ nói. Nếu cô ý đi báo cho bọn họ, bị phượng ra người đã biết khắc thường liền không hảo. Nàng chờ chậm rãi ở sau lưng cấp Phượng ra một kích, chậm rãi tan dạ Phượng ra. Cùng Phượng ra chính diện đánh nhau là không có khả năng. Mười năm, nàng có thể bồi dưỡng rất nhiều đỉnh cấp sát thủ, nhưng là, bọn họ nếu ở bên ngoài đối thượng Phượng ra cổ xương mù tu luyện giả tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Bất quá, cũng không đại biểu nàng dùng mặt khác thủ đoạn, những cái đó lao nhân nhóm, cũng sống đủ rồi. Thật sự như thế, hoang vu vì chính mình huynh đệ cảm thấy lo lắng. Bọn họ như thế nào liền gặp được như vậy tâm tàn nhận nữ nhân, bất quá vì xương mù an toàn, cũng tuyệt đối không thể làm quá nhiều người đã biết. kia vu, ngươi cũng thành thật công đạo ngươi vì cái gì trả lời Italy ma phì ạ. Phong vụ ngữ vẻ mặt không có hảo ý nhìn hoa vu. kia một năm, nàng từ phượng ra chạy ra tới, thành lập VDU, nhưng là bên người có thể sử dụng người lại thiếu chi lại thiếu, ở nàng tìm được ô cùng say vũ sau. Lại biết được y ta ly đệ nhất mạ phì ạ thái tử gia thích nghệ thuật, cũng không hy vọng kế thừa mạ phi ạ. Vì thế nàng dùng ra các loại thủ đoạn, cuối cùng đem vu cấp quải ra tới. Lúc ấy, bọn họ chỉ ước định, hắn lưu tại vê nút thú vì nàng làm quần áo, làm nàng chuyên môn trang phục thiết kế sư. Lại không nghĩ rằng, nàng ngoài ý muốn phát hiện hắn một cái khác sở trường đặc biệt, đó chính là máy tính kỹ thuật. Sau đó hắn không nói hai lời vì nàng quản lý không thành thục tin tức bộ. Sương mù vẫn luôn ưu nhã rông cái nghệ thuật ra giống nhau, chán ghét hát đạo, chán ghét thích giết chóc, mà hiện tại lại kế thừa che kín hát cám một đức lộ đệ nhất mạ phì ạ. Sương mù, ta không thể vẫn luôn ở phía sau màn thao tác, không có một kêu bảo hộ ngươi năng lực. Nay hát cám thế giới ngầm bởi vì có ngươi ở ta như thế nào còn khả năng sẽ chán ghét, nếu có thể cho dư ta bảo hộ ngươi năng lực, liền tính rơi vào hát cám vực sâu có gì phương. Hắn trước kêu bởi vì cái kia hoa tâm người cái kia ưu nhã ôn nhu mâu thân buồn bực mà chết phụ thân mà chán ghét hát đạo. Nhưng là, hiện tại lại bất đồng, nàng ái nhân thân chỗ thế giới kia, hắn đương nhiên phải không màng hết thẻ cùng đi. Hơn nữa hắn trong xương cốt, máu đêm chảy xuôi hắc cám ước số, chỉ là ở xương mù trước mặt tẩn tàng rồi mà thôi. Hoang vu phong vụ ngữ không biết nói cái gì đó, nàng vẫn luôn đều ở vì chính mình làm vu lâm vào hắc cám thế giới mà cảm thấy tự trách. Lại không nghĩ rằng này hết thể tất cả đều là bởi vì nàng. Sương mù tiếp được tính thế nào? Hiện tại bọn họ muốn tách ra hành động, ít nhất muốn nắm chắc sương mù đại khái hướng đi. Phong vụ ngữ xanh thảm sắc con ngươi hiện lên một tia huyết sắc, ngữ khí trở nên lạnh băng lên. Đi trước cha trà phản đồ là ai? Dám phản bội nàng người, nàng nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là ai dám phản bội nàng? Phản đồ. Hoang vu Mỹ lệ màu lục đậm con ngươi cũng có sắc khí. Nếu không có cái kia phản đồ, ít nhất, sương mù ít nhất còn có thể sống lâu một ngày, cùng bọn họ ở bên nhau một ngày. Người kia thực cẩn thận, cũng không có tra được. Tin tức vóng lại hảo, nhưng là vẫn là có lỗ hổng, mà cái kia phản đồ liền vừa vặn lợi dụng cái này lỗ hổng. Hiên, biết. Phong vụ ngư nói, nhất định là có người đối hiên mật báo, bằng không hắn sẽ không biết nơi đó. Vốn dĩ dự tính tốt ở kia một ngày cố ý đem thành phố Đông Lâm cứ điểm tiết lộ cho hắn, sau đó diễn vừa ra nàng chết ở trong tay hắn diễn, lại không nghĩ rằng hắn trước tiên một ngày tới rồi, dẫn tới nàng tổn thất như vậy nhiều tinh anh. Hiên, nghe thấy cái này tên, yêu nhã hoang vu trên người cũng tản ra sắc khí. Sương mù sau khi chết, bọn họ đều hận không thể đem nam nhân kia thiên đao vạn quả, nhưng là, sương mù lại dặn dò, đừng tìm hắn báo thủ. Nam nhân kia đang chết, bọn họ cũng ghen ghét muốn chết, hắn là xương mù tuyển định cuối cùng đưa nàng đoạn đường người, nàng là xương mù sở ôn tồn người. Vũ, ta cùng hắn về sau chính là người xa lạ, hắn thiếu ta mệnh, ta thiếu hắn tình, chúng ta không liên quan với nhau." "Sau này hắn ở cùng ta đối nghịch, ta sẽ trực tiếp giết hắn." "Chỉ là, mệnh cùng tình có thể ngang nhau sao?" Lúc này nàng cũng không minh bạch. Lần đầu tiên nhìn thấy cung thiên hiên, Hắn giống như là ám dạ dương quang, làm nàng tâm rung động. Đặc biệt là hắn ôn nhu biểu tình, cùng nàng sở hoài niệm người kia là cỡ nào tương tự. Nhưng là, vu lại nói cho hiểu rõ thân phận của hắn, nàng lúc ấy tưởng lập tức giết hắn, nhưng là, trong lòng lại có một cái khác ý tưởng. Nàng phượng xương mù ngữ muốn chết, đây là không thể tránh khỏi, tuyệt mệnh chú giải pháp đã bị mai một, nhưng là nàng chết ở tuyệt mệnh chú thượng, liền đại biểu cho nàng là bị đám lao già đó cấp hại chết. Nàng tuyệt đối không muốn chết ở phượng gia đám kia lão đông tây trong tay, đương nhiên cũng không thể làm ô bọn họ giết nàng. Nếu nói như vậy, bọn họ sẽ đau đớn muốn chết, hoặc là trực tiếp trốn cùng. Cho nên, nàng tuyển định cung thiên hiên, cái kia làm địch nhân nam nhân, cái kia chuẩn bị ở bên người nàng giết nàng nam nhân. Ba năm ở chung, trong phim ngoài đời, diễn ngoại trong phim, rốt cuộc ai động chân tình, ai thua thất bại thảm hại. Cái kia ôn nhuận nam nhân nàng khả năng thật sự yêu. Nhưng là hắn tuyệt đối so với không thượng nàng đối ô bọn họ cảm tình, trọng sinh một lần, bị hắn giết một lần, đối ô bọn họ cảm tình có thể như cũ, nhưng là đối hắn cảm tình lại muốn một lần nữa tẩy bài. Trận này mèo vờn chuột trò chơi muốn trao đổi hạ nhân vật, một lần nữa bắt đầu. Đêm nay, phong vụ ngựa ôm quen thuộc đến trong xương cốt nam nhân ngủ thật sự thụ, nhưng là... Một cái khác trong phòng long đại thiếu lại trằn trọc, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Trong óc hiện lên một loạt kia trong phòng phát sinh sự tình, một nam một nữ ở trong phòng, có thể làm ra chuyện gì tới, trong lòng loạn thành một đoàn. Hắn thật sự rất muốn tiến lên đem kia quan trọng cửa phòng đa văng, nhưng là hắn lại sợ xương mủ ngự sinh khí làm hắn đóng gói hồi phủ, ta nắm chặt nắm tay, gân xanh bạo khiêu, nhẫn, nhất định phải nhẫn. Một đêm vô miên, chờ thiên hoàn toàn sáng lên, hắn liền tới đến đại sảnh, hy vọng có thể chứng thực hắn ý tưởng là sai. không nghĩ tới lại thấy được nam nhân kia ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp bảo bưng sớm một chút lại đây nói, vì sương mù bố trí một chút bữa sáng, ta đi vì nàng thay quần áo. Long kình thương sừng sốt, trong lòng có dự cảm bất hảo. Rõ ràng ngày hôm qua hắn còn đối xương mù ngự không mặn không nhạt, hôm nay lại vì nàng làm bữa sáng, còn vì nàng thay quần áo, thay quần áo, cẳng cái giam à. Nghĩ sương mù ngự kia tốt đẹp thân hình bị người nam nhân này cấp xem quang. Hắn liền hận không thể giết người nam nhân này, nhưng là, hiện tại hắn lại là ở người khác đại bàng doanh. Đột nhiên nhớ tới ngày đó sương mù ngự đối lời hắn nói, chờ đến nàng tìm được thích hợp người, hắn cái này thay thế phẩm liền không có tác dụng, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng, chẳng lẽ người nam nhân này là. Ngay sau đó lại vì chính mình cái này kỳ dị ý tưởng cảm thấy buồn cười, y ta li mạ phỉ ạ giáo phụ như thế nào sẽ là sương mù ngự người hầu đâu. không có khả năng. Hoang vu đem bữa sáng giao cho Long Kinh Thương, khỏe miệng ngậm một mặt ưu nhã tươi cười nhìn Long Kinh Thương khó coi biểu tình rời đi. Hắn đương nhiên biết Long Kinh Thương đối phong vụ ngữ tâm tư, đương nhiên sẽ không làm hắn hảo quá. Hắn yêu nhã giống một cái ở nhà ấm sinh hoạt vương tử, nhưng này gần là mặt ngoài mà thôi, nội tâm đã chịu phong vụ ngữ độc hại, tuyệt đối hắc đến tòa sáng. Hoang vu lấy ra một cái màu trắng váy dài nói, thời gian không đủ, chỉ có thể làm được như vậy Trước kia lại không hợp thân. Ngày hôm qua trải qua chính mình tay đo lường, sương mù hiện tại thân thể muốn so trước kia tiểu xảo một ít, cho nên một trước kia quần áo xuyên không được. Hắn đành phải khác làm. Phong vụ nữ có chút tức giận nhìn hoang Vũ nói, ngươi nổi lên sớm như vậy khởi chính là vì này. Sương mù, ta nằm mơ đều nghĩ đến ngươi có thể lại lần nữa mặc vào ta làm quần áo, vì nguyện vọng này dậy sớm cũng đúng. Hắn đột nhiên có chút hận chính mình làm xương mù như vậy ủy lại. Đau lòng nàng xuyên những cái đó thấp kém quần áo, cho nên có hắn ở, hắn đương nhiên muốn lập tức làm ra thích hợp xương mù quần áo. Bất quá trong lòng cũng mừng thầm, nàng xương mù như vậy ỷ lại hắn, cho nên vĩnh viễn đều luyến tiếp rời đi hắn. Hào đi! Phong vụ ngữ thực bất đắc dĩ, nàng là thực ỷ lại hắn, ăn, mặc, ở, đi lại, này đó không thể thiếu đồ vật, này ý hoàn toàn nắm giữ ở vu trong tay. xuyên những cái đó rộng thùng thình đồ thể dục nguyên nhân chính là không phải vu làm quần áo xuyên cái gì đều tùy ý tốt nhất không cần bên người là được đương hoang vu cởi bỏ phong vụ nữ áo ngủ nhìn trước người cảnh đẹp nhìn xuống nóng lên cái mũi đường vòng phía sau vì phong vụ ngữ ăn mặc văn ngực nhưng là hoàn mỹ không tì vết mỹ bị làm theo làm hắn cầm giữ không được đương hoang vu run rẩy đôi tay vì phong vụ ngữ hệ thượng cuối cùng một loạt nút thắt phong vụ ngữ xoay người lại ta ta nhìn hoang vu Làm sao vậy, Vu, hối hận tối hôm qua không có hảo hảo hưởng thụ này thân thể đi. Trong lòng nói thầm, phong vụ ngữ này thân thể cũng không tệ lắm a. Tối hôm qua Vu là như thế nào nhìn xuống. Đúng vậy. Hoang Vu nỉ non nó nói, cái gì huynh đệ tình nghĩa đều làm hắn đi gặp quỷ đi thôi. Không phải hắn lòng lang dạ sói, thật sự là xương mù quá câu nhân. Yêu nhã môi ở phong vụ ngữ phấn trên môi ấn cái dấu, phong vụ ngữ cũng phối hợp hắn dây dưa. Như vậy như thế nào đủ, hắn một đường đi xuống, lướt qua gương mặt, ở trên cổ tiếp tục che lại cái không thể hủy diệt con dấu. Kích hôn qua sau, phong vụ ngữ hài hước nói, Vu, ngươi quá xấu rồi. Hoang Vu làm như vậy, nàng đương nhiên biết hắn trong lòng ý tưởng. Hoang Vu có chút khàn khàn ưu nhã tiếng nói truyền đến. Ta hương, hư, xương mù cho chúng ta tăng thêm tình địch liền không xấu sao. Phong vụ ngữ đỡ chán. Phong vũ khẳng định là ở ghen long kình thương cùng nàng ở chung lâu như vậy. Bất quá long kình thương cũng nên may mắn hắn gặp được chính là Vu. Nếu là say vũ nói, đã sớm bị độc chết. Nếu là ô nói, cũng sẽ bị hắn rét lạnh sát khí cấp đông chết. Vũ, ngươi xem hắn như vậy, đối với các ngươi có uy hiếp sao? Phong vũ ngữ bất đắc di nói. kia nếu hắn mặt hảo đâu. Say vũ dược gần nhất, đến lúc đó hắn là có thể khôi phục nguyên dạng bằng hắn cảm giác. Nam nhân kia nhất định lớn lên vi phạm. Phong vụ ngữ trầm mặc. Hoang vu sùng nịch cười cười. Hắn biết hắn xương mù ái mỹ nam. Hơn nữa nam nhân kia hắn vẫn là có thể cảm giác hắn ở sương mù trong lòng vẫn là có điểm phân lượng. Bằng không cũng sẽ không mang theo hắn tới tìm hắn. Sẽ không làm hắn gần người. Đương Long Kình Thương nhìn đến thân xuyên một thân màu trắng váy dài đi đến nhà ăn. Nữ nhân tức khắc ngây ngẩn cả người. Này một trọn váy sấn nàng tỷ lệ cân xứng hiểu điệu dáng người. bộ ngực sữa đính bạn. Tinh tế eo giống như có thể thon thon một tay có thể ôm hết, giống như gió thổi qua, liền có thể theo gió thổi đi. Hoàn Mỹ không tì vết khuôn mặt, da thịt vô cùng mịn màng, Mỹ không giống chân nhân. Hắn biết phong vụ ngữ thực Mỹ, nhưng là hôm nay lại là hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng xuyên váy, an mặc hoàn toàn có thể thuyết minh nàng sở hữu Mỹ quần áo, trắng tinh váy dài làm phong vụ ngữ thoạt nhìn giống cái thuần tịnh thiên sứ giống nhau. Nhưng là trên người lộ ra thần bí sắc thật chân chính làm nàng không thể tự kiềm chế. Phong vụ ngữ nhìn Long kình thảm ngây ngẩn cả người, cũng bất đắc dĩ cười cười. vu làm này quần áo tuy rằng đơn giản, dùng khi không nhiều lắm, nhưng là lại hoàn toàn có thể thuyết minh phong vụ ngữ thân thể tốt đẹp. Không biết tối hôm qua vu rốt cuộc nhìn trộm thân thể bao lâu, mới có thể không cần thước đo lượng, lại có thể làm ra như vậy vừa người quần áo. Nhìn đến Long kình thương như vậy thẳng ngơ ngác nhìn phong vụ ngữ. Hoang vu vẻ mặt ưu nhã ý cười có điểm không nhịn được, sớm biết rằng khiến cho say vũ đem khuynh nhan thêm một mặt có thể mù dược hảo. Long kình thương nhìn càng ngày càng tới gần phong vụ ngữ, ánh mắt chuyển qua phong vụ ngữ cổ, trên mặt càng ngày càng đen, trên người cũng phát ra ở u buồn hơi thở, quả nhiên, quả nhiên chính mình vẫn là lạc hậu, đáng chết. Trong ánh mắt có vô pháp che giấu sắc khí, nhìn về phía hoang vu, này nam nhân thật là tưởng đem hắn bầm thây vạn đoạn. quản hắn có phải hay không y ta ly đệ nhất mạ phỉ ạ giáo phụ hoang vu trở về hắn cái ưu nhã tươi cười chính là ai đều biết bên trong dấu dếm sắc khí đối phong vụ nữ ôn nu nói sương mù nếm thử ta làm bữa sáng ngươi cũng có mấy tháng không ăn đi ba người ngồi ở bàn ăn bên phong vụ ngữ trước hết nhấm nháp nói thực hảo còn không có lui bước long kình thương nghe được lời này hung tợn ăn lên trong lòng mắng nói đáng chết Thế nhưng so với chính mình làm ăn ngon. Nếu là bình thường, hắn hoàn toàn đều nghĩ đến không đến hắc đạo giáo phụ làm được ngạch đồ vật chẳng những có thể ăn, hơn nữa so quốc tế đứng đầu đầu bếp làm còn muốn ăn ngon. Bất quá, hắn nói mấy tháng trước, mấy tháng trước xương mù ngữ hẳn là ở thành phố Thanh mới đúng, bọn họ như vậy nhận thức. Vì cái gì hắn cùng xương mù ngữ ở chung lâu như vậy lại đối nàng hoàn toàn không hiểu biết, nhưng là người nam nhân này lại giống như cái gì đều biết tựa mà. Trong lòng ghen tung sông cuộn biển gầm lên. Long đại thiếu, ngươi giải dược ta sẽ cho ngươi. Ngươi cùng sương mù trở về đi. Dùng bữa tối lúc sau, hoang vu nói. Sương mù nói ra cái kia giúp hắn xử lý y ta ly mạ phỉ ạ bên trong sự vụ đương hắn biết sương mù thân phận sau. Hắn hoàn toàn phủ quyết rớt. Hắn tuyệt đối không thể làm sương mù có một chút nguy hiểm. Long kình thương nghe xong nhìn về phía phong vụ ngữ, hắn cũng không nghĩ phong vụ ngữ thiệp hiểm. Điểm này hắn lại cùng cái này trong ngoài không đồng nhất nam nhân đạt thành chung nhận thức, chỉ là quyền quyết định ở sương mù ngự trong tay. Không được quả nhiên phong vụ ngữ quyết đoán cự tuyệt, nàng còn không biết là ai ngờ trí hắn vào chỗ chết đâu. Còn không có thân thủ bị thương thiết cơ kia tìm chết ra hòa đâu Sương mù, đừng tùy hướng, điểm này việc nhỏ ta có thể giải quyết. Hoang vu bất đắc dĩ khuyến bảo, cứ việc điểm này sương mù quyết định sự tình ai đều ngăn cản không được. nhưng là hắn vẫn là thử khuyên bảo loảng xoảng ngay sau đó xuyên lạp một thân quăng ngã chén thanh âm ta tùy hứng làm sao vậy còn không phải các ngươi quán ra tới kia chỉ chết cơ khinh đến ta trên đầu tới ta tuyệt đối muốn đòi lại tới việc này hoàn toàn không có thương lượng đường sống quả nhiên phong vụ nữ nữ vương tính tình phạm thượng hoàn toàn không có cho bọn hắn thương lượng đường sống hoang vu ưu nhã tuyệt mỹ trên mặt có bất đắc dĩ Long Kình Thương cũng bị phong vụ ngữ như vậy khí chàng cấp dọa tới rồi, lúc trước nàng như vậy chính mình nhưng ăn một cái ta ta. Tuyệt đối không thể làm chính mình có nguy hiểm, biết không? Bằng không ta hoang vu có chút bất đắc dĩ nói. Vu, đương nhiên, ta còn muốn chuyện quan trọng không có làm, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Phong vụ ngữ bảo đảm nói. Đức gia tộc tổng bộ, trong ngoài bị vây quanh, thiết cơ đức nhìn ba cái phong hoa tuyệt đại một nữ hai nam. Trừng lớn đôi mắt nhìn cười vẻ mặt tươi đẹp phong vụ ngữ cùng âm chắc chắc long kinh thương. Đương nhìn đến hoang vũ khi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Lão đại ở kia, này hai cái ma quỷ hẳn là sẽ không đối bọn họ động thủ đi. Thiết cơ, ha ha ha. Chúng ta lại gặp mặt. Phong vụ ngữ cười nói, nhìn cái kia hắc mau thiết cơ. Lão đại thiết cơ cầu cứu tựa mà nhìn về phía hoang vũ, tuy rằng hắn không phục cái này so với hắn tuổi trẻ nam nhân đương lão đại. nhưng là hiện tại hắn lại hy vọng phong vụ ngữ có thể trước tìm hắn tính sổ làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương chạm vào một tiếng thiết cơ chân phế đi nổ súng không phải phong vụ ngữ cũng không phải lòng tình thương mà là cái kia như vương tử giống nhau ưu nhã hoang vu rõ ràng ưu nhã như vậy thân ảnh lại nổ súng kia một khắc lại có không thua với sát thủ quyết đoán cùng âm oan thiết cơ còn không có minh bạch đây là như thế nào cái hồi sự nhịn xuống đau đớn nói lão đại ngươi đây là Thiết cơ, người cầu kết liệt lôi gia tộc có ý định đoạt quyền, ngươi nói ta đây là đang làm gì? Hoang vu yêu nhã cười nói, giơ tay nhấc chân gian đều có phương Tây quý tộc ưu nhã, nhưng là lại làm hắc cám sự tình tới. Ngươi thiết cơ lửa giận công tâm, hắn như vậy biết. Hoang vu muốn tra sự tình không có tra không đến tích, chỉ cần có chút nào dấu vết. Thiết cơ cho rằng làm tích thủy bất lậu lại không biết biết đến nhất cử nhất động đều ở bị giám thị. Thiết cơ. Ngươi nói là ai muốn ngươi sát bổn tiểu thư? Nàng nhớ rõ chính mình thật sự thừa can phận, trừ bỏ ở thành phố Thanh làm điểm động tác nhỏ ngoại, hẳn là không có trêu chọc đến hắn mới đúng. Thiết cơ hung tận nhìn phong vụ ngữ, không nghĩ nói. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, phong vụ ngữ cùng hắn cái gọi là lão đại là một đám, hắn hiện tại rất khó thoát thân. Hừ! Ngươi cho rằng đức gia tộc dễ khi dễ sao. Thư! Ngươi cho ta chờ. Thiết cơ thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Yên tâm, ta tới tìm người đương nhiên đem bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Phong vụ ngữ thành khẩn nói. Thiết cơ cảm giác được chính mình phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, rửa sạch sạch sẽ, ngắm lại nữ nhân giết người tàn nhẫn kính, không phải là. Trong mắt có hung ác, bất quá, hắn cho dù chết cũng muốn thoát cái đệm lưng. Tiếng súng vang lên, hoang vu canh trường xương mù ngựa ôm vào trong ngực, long kình thương lại không thấy, không bao lâu. Long Kình Thương dẫn theo một cái diện mạo bình thường người đi đến, ném đến thiết mặt phẳng chiếu trước. Phun phun phun. Quốc tế đứng hàng đệ tam ngăn chặn tay, mệt ngươi nuôi nổi, ngươi cho rằng ta bị lừa một hồi, sẽ làm ngươi có lần thứ hai xuống tay cơ hội sao? Phong vụ ngữ cười nhạo nói. Long Kình Thương ánh mắt lạnh băng nhìn cái kia đã tắt thở người, lần này nhưng không thể so kia lần trước, hắn đã sớm nhận thấy được chỗ tối có ngăn chặn tay, ở hắn không nổ súng phía trước liền giải quyết. thương ta nhớ rõ các ngươi long gia có 13 đại khổ hình đâu giống nhau giống nhau thử xem xem hắn nói hay không phong vụ ngữ đối long kình thương nói hảo sau khi trả lời long kình thương vẻ mặt âm trầm nhìn thiết cơ hỏi sương ngủ ngữ ngươi nói ta là đem hắn thiên đao vạn quả đâu vẫn là trăm hỏa đốt người cũng hoặc là thiết cơ bản tới liền tham sống sợ chết nghe thế thân thể đã bắt đầu phát run nói ta nói ta nói là phong viện kia tiện nữ nhân làm ta làm phong viện phong vụ nữ nghĩ nghĩ nàng nhận thức người này sao đột nhiên trong óc hiện lên một ít ký ức họ phong a kia không phải nàng đường tỷ sao nàng đường tỷ thế nhưng tưởng chí hắn vào chỗ chết có gì giắp tâm nàng đương nhiên rõ ràng bất quá thương hắn nhìn trướng mắt giải quyết đi thiết cơ từ đầu đến cuối đều không có tính toán buông tha hắn hiện tại đã biết là ai muốn giết hắn hắn liền vô dụng Xem ra lần này sẽ thành phố Đông Lâm sẽ không như vậy nhảm chắn a Trở lại hoang vu trong nhà, có một cái ăn mặc màu trắng quần áo trên người tản ra băng hàn hơi thở người đã đi tới. Long kình thương nhìn người nọ sửng sốt, là sát thủ, rất quen thuộc hơi thở. Cẩn thận phòng bị mà nhìn người nọ. Người nọ đi đến hoang vu trước mặt nói, tam thiếu gia đây là ngươi muốn đổ vật. Sau đó giống ú linh giống nhau rời đi. Phong vụ ngữ đương nhiên biết đây là người nào. đây là nàng vê đút vu sát thủ a nhưng là chính mình giống như bị làm lơ thực hoàn toàn hoang vu đánh giá trong tay dựa bình long kình thương giống như đã biết cái gì trong mắt có hưng phấn phong vụ ngữ từ hoang vu trong tay tiếp nhận cái kia dựa bình đối long kình thương nói thương đây là khuynh nhan giải dược long kình thương thực hưng phấn hắn mặt rốt cuộc có thể từ thấy ánh mặt trời hắn không ngại chính mình diện mạo nhưng là Không có diện mạo nàng như thế nào câu dẫn xương mù ngữ a Cái này bị xương mù ngữ gọi là vu nhậm đã đối hắn tạo thành rất lớn uy hiếp, hắn nếu là lại không khôi phục lại liền một chút cơ hội đều không có. Long kình thương tiếp nhận dự bình, về tới phòng. Đương long kình thương lại lần nữa ra khỏi phòng khi, trên mặt trên mặt mặt nạ đã không có, hắn rất muốn nhìn xem xương mù ngữ kinh diễm biểu tình. Nhưng là, vì cái gì hắn cảm giác được có mánh liền sắc khí? Phong vụ ngữ nhìn đến gương mặt kia, lửa giận tận trời, sát khí toàn bộ chút xuống mà ra, hận không thể đem Long kình thương bẩm thây vạn đoạn, sẽ thành mảnh nhỏ. Hoang vu ở một bên cũng thực khó hiểu phong vụ ngữ vì cái gì sẽ như thế, sương mù rất ít chân chính tức giận, nhưng là lần này hắn biết sương mù đông thật cách. Phong vụ ngữ trên người sát khí làm lòng kình thương đều cảm giác được run sợ, giống như lần đầu tiên nhận thức phong vụ ngữ giống nhau, hắn giống như đại khái đã biết chút cái gì. Thật sự là sơ xuất quá, bất quá nàng cũng không nghĩ tới sương mù ngữ cảm giác lại là như vậy cường hãn, người bình thường là phát hiện không được. Hơn nữa, liền tính hắn gắt hắn, hắn trước kia cũng không như thế nào trêu chọc nàng đi. Vì sao như là muốn nhìn từ địch giống nhau nhìn hắn? Phong vụ ngữ vọt qua đi, hai tay bóp cổ hắn đem lòng kình thương bước đến góc tường, mang theo mãnh liệt tức giận quát, long kình thương, người nhà chơi ta. Sương mù ngữ, người nghe ta giải thích ta. Long kình thương nhìn phong vụ ngữ đằng đằng sát khí bộ dáng khóc không ra nước mắt. Giải thích, ngươi muốn như thế nào giải thích. Phong vụ ngữ tức giận chưa giảm. Nàng trước nay liền không có như vậy sinh khí quá. Hôm nay nàng thật sự nổi giận. Nàng nguyên lai vẫn luôn bị hắn chơi xoay quanh. Đáng chết, gương mặt này. Cái dạng này. mươi 27. Cuối cùng, mà càng tới. Nàng thấy được trương như thế nào mặt. Tuấn Mỹ tà tứ, ngũ quan khắc sâu Tuấn Lãng vô cùng. giống như thế giới đỉnh cấp nghệ thuật gia thủ hạ hoàn mỹ nhất đại tác phẩm nồng đậm mày kiếm mang theo một cổ sắc khí cao thẳng có hình mũi lương bạc gợi cả môi đỏ gắt gao mà nhấp màu đen con ngươi có hoảng loạn phong vụ ngữ nhìn thật sự có muốn giết người xúc động bởi vì gương mặt này thế nhưng cùng sở ly kia tư mặt giống nhau như đúc, vô luận là mặt hình ngũ quan không một chỗ không giống nhau nếu bọn họ không phải cùng cá nhân ai tin tưởng đáng chết cảm tình kia hơn 10 ngày vẫn luôn bị hắn chơi đến xoay quanh, hắn vẫn luôn ở trang. Ta, xương mù ngữ, ta không phải cố ý gạt ngươi. Long kình thương hiện tại muốn chết tâm đều có, một lòng hiện tại khôi phục chính mình dung mạo có thể làm phong vụ ngữ mê muội, lại không nghĩ rằng chính mình khôi phục dung mạo có thể làm xương mù ngữ biết hắn một cái khác thân phận. Phong vụ ngữ hoàn toàn không có nghe lời hắn, gắt gao mà bóp chặt cổ hắn, khiến cho hắn hô hấp khó khăn. Xanh thảm sắc con ngươi xẹt qua một đạo huyết quang. Long kình thương thật sự thực khổ bức, tưởng phản kháng có phản kháng không được, lúc này phong vụ ngữ đã so với hắn cường, nhưng là không phản kháng, cứ như vậy không minh bạch bị sương mù ngữ bóp chết ta. Sương mù, làm sao vậy? Hoang vu cuối cùng vẫn là xuất khẩu nói, nàng cũng chưa từng có gặp qua sương mù phát lớn như vậy hỏa, giống như đã đánh mất một bộ phận lý trí. Hắn nhưng không hy vọng sương mù như vậy giết người nam nhân này làm nàng về sau hối hận. Phong Vũ ngữ rốt cuộc khôi phục một chút lý trí, phát hiện một tia khác thường, thương thanh âm cùng ly không giống nhau, hơn nữa dáng người không giống nhau. Nhưng là vì cái gì sở ly cùng lòng kình thương lớn lên giống nhau như lúc? Chẳng lẽ là? Phong Vũ ngữ đem long kình thương ném đến trên sofa, chất vấn nói, ngươi là ai? Long kình thương khó khăn hô hấp, rốt cuộc được cứu trợ, hắn không sợ chết. nhưng là cũng ít nhất cho hắn biết đáng chết nguyên nhân đi. Chẳng lẽ chỉ là vì hắn giấu giếm thân phận ta ngự khí đến muốn giết hắn, nhưng là một xương mù ngữ tính cách, này cũng không đến mức. xương mù ngữ, ta là Long Gia Đại Thiếu Gia, vẫn là đệ nhất sát thủ nửa mặt. Long Kình Thương hiện tại thẳng thắn từ khoan, xương mù ngữ này trạng thái hắn không nghĩ giấu giếm cái gì, vốn dĩ hắn liền tưởng đúng sự thật đưa tới, nhưng là vừa rồi đằng đằng sát khí nàng hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Liên nay đó. Phong vụ ngữ nhướng mày hỏi. Vậy ngươi có hay không song bảo thai huynh đệ? Chỉ có cái này giải thích, nhưng là sở ly tên kia thật là Long kình Thương song sinh huynh đệ sao? Long kình Thương cũng khó hiểu phong vụ ngữ vì cái gì hỏi cái này sao không thể hiểu được nói. Sương ngủ ngữ ta huynh đệ tỉ mội là rất nhiều, nhưng là ta mẫu thân chỉ sinh ta một cái, tuyệt đối không có song bảo thai huynh đệ. Vậy ngươi cái kia huynh đệ cùng người lớn lên giống nhau như lúc? Phong vụ ngữ tiếp tục hỏi, việc này thật sự rất kỳ quái, sở ly như thế nào hội trưởng thực Long kình thương giống nhau như đúc. Lòng kình thương lắc lắc đầu, hắn những cái đó huynh đệ sao có thể lớn lên cùng hắn giống nhau, lo lắng nhìn về phía phong vụ ngữ hỏi, sương mù ngữ, làm sao vậy? Hoang vu cũng cảm thấy sương mù khẳng định xảy ra chuyện gì, màu lục đậm con ngươi rõ hỏi sương mù ngữ. Ngươi tới phía trước ta gặp được một người ngươi mặt cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Phong vụ ngữ trầm giọng nói, sở lý như thế nào hội trưởng cùng Long kình Thương giống nhau như lúc, chẳng lẽ là dịch dùng, nhưng là nàng ngày đó lại không có lấy ra khác thường, chẳng lẽ hắn dịch dùng kỹ thuật cao đến liền nàng đều phát hiện không đến nông nỗi. Giống nhau như lúc, chẳng lẽ là Long kình Thương kinh ngạc nói, là ai? Phong vụ ngữ hỏi, là Long kình Thương màu đen con ngươi có dây rủa, nói hay là không? Đâu chuyên đến từng đợt đau đớn. Ta cũng chưa từng có gặp qua hắn diện mạo, hắn là huấn luyện ta trở thành đệ nhất sát thủ người. Long kình thương vẫn là nói, người nọ quá mức cẩn thận, còn đối hắn hạ thôi miên ám chỉ, có một số việc không thể nói, tỉ như mục đích của hắn, còn có thân phận của hắn. Vậy ngươi có phải hay không ma môn phó môn chủ? Ma môn người nhìn thương mặt kêu hắn phó môn chủ, mặt lâm cũng nhìn hắn kêu phó môn chủ, đó có phải hay không đại biểu cho thương là ma môn phó môn chủ? Thần A. Long kình thương trái tim có run dày lên, hắn vốn đang tưởng lưu chút át chủ bài cùng người nam nhân này đấu, lại không nghĩ rằng sương ngủ ngữ đã biết, cái này nhưng thảm. Thật cẩn thận nhìn tức giận không thấy phong vụ ngữ gật đầu nói, đúng vậy. Phong vụ ngữ lấy ra một khối màu đen lệnh bài hỏi, đây là cái gì? Long kình thương nhìn, màu đen con ngươi có kinh ngạc, đây là, sao có thể? Nam nhân kia, nam nhân kia đối sương ngủ ngữ. Nhưng là cho dù là như thế này lại như thế nào, hắn sẽ không thay đổi chính mình tâm ý. Đây là ma môn môn chủ lệnh bài. Long kình thương trầm giọng nói. Phong vụ ngữ hung hăng mà nắm lệnh bài, hận không thể đem hắn bóp nát, bất quá đây là đặc thù tài liệu, liền tính đem hết toàn lực đều niết không thoái. Phong vụ ngữ trong lòng rất là nghẹn một đoàn hỏa, ly, đừng làm cho ta tìm được ngươi đáng chết, ở chung còn lâu như vậy, thế nhưng dùng một chương giả mặt cùng nàng ở chung. đem nàng chơi xoay quanh, nhưng là hắn giữ cửa chủ lệnh bài cho nàng là có ý tứ gì? Làm hắn không cần cùng Kaka ca ca là địch hắn cũng không chịu, lại đem như vậy quan trọng đồ vật cho hắn. Nếu ma môn thành nàng vật trong bàn tay, hắn sẽ chết thực thảm, hắn chẳng lẽ ý thức được sao? Hắn cho rằng hắn rất lợi hại sao? Cùng Kaka ca ca là địch, cùng đám lao già đó là địch, nàng cứu hắn một lần, lần thứ hai còn có thể may mắn như vậy sống sót sao? Thật là không muốn sống nữa. phong vụ ngữ thật sự thực bực bội không chối nhưng phát tiết đã biết long kình thương là vô tội sau cũng không thể giết hắn tạ hỏa nhưng là lại đối cấp không được hắn hảo ánh mắt xem vu đem cùng ngươi đối nghịch danh sách cho ta điều ra tới phong vụ ngữ đối hoang vu nói sương mù hoang vu giống như nhận thấy được phong vụ ngữ muốn làm cái gì mỗi lần sương mù giống nhau đến tức giận sự tình đều là dùng giết chóc là bình ổn chỉ là viên đạn không có mắt Nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn không thể chịu đựng được lại một lần mất đi nàng thống khổ. Phong vụ ngữ xanh thảm sắc con ngươi phiếm cháy hồng, đối hoang vu nói, vu, đừng ép ta mệnh lệnh ngươi. Nàng thật sự thực tức giận, mặc danh hỏa vô sỉ phát thiết, là vì sở ly dầu giếm, vì hắn không biết sống chết, dù sao nàng chính là sinh khí tới cực điểm. Nam nhân kia, thật sự có trêu chọc nàng tính tình nóng nảy năng lực, đáng chết. Nghe được lời này, Hoang vu tâm thần run lên, nàng biết sương mù ngựa thật sự nổi giận, nam nhân kia, có thể làm sương mù ngựa phát hỏa nam nhân kia thật sự liền đối nàng như vậy quan trọng sao? Long kình thương trong lòng cũng không chịu nổi hắn như thế nào ở hắn không có làm bạn nhật tử, sương mù ngựa nhất định cùng nam nhân kia đã xảy ra cái gì, đến nội với vẫn luôn vô tâm không phổi, phong khinh vân đạm sương mù ngựa bởi vì hắn mà bạo nộ. Bất quá, mong đợi nhìn hoang vu, hy vọng hắn đừng đáp ứng A. Hắn biết sương mù ngữ là tưởng đại khai sát giới. Chỉ là mệnh lệnh, chẳng lẽ sương mù ngữ có thể mệnh lệnh mạ phi ạ giáo phụ sao? Hoang vu màu lục đậm con ngươi ám trầm lên, chầm mặc lấy ra máy tính bắt đầu điều tra tư liệu, nói, cách nơi này gần nhất chính là an lợi gia tộc, đế tư gia tộc. Sương mù. Nay một tiếng sương mù cùng lần trước bất đồng, này một tiếng sương mù, chỉ chính là vế nút thú người cầm quyền sương mù. Đi thôi. Ngày nay. ly mạ Phỉ ạ mấy cái nhà tiếp theo đều bị huyết tẩy, nghe đồn là một cái giống như Tu La Bạch Di Nữ Tử, độc thân một người huyết tẩy ba cái gia tộc, này trở thành những cái đó phản bội giáo phụ người cả đời ác mộng. Đệ nhất mạ Phỉ ạ trang viên nội, một chương màu làm trên giường lớn một cái ưu nhã tuấn mỹ nam nhân ôm một cái mỹ lệ nữ nhân ai ở nơi nào, rốt cuộc hai người đồng thời tỉnh lại, phong vụ ngựa xanh thảm sắc con người mang theo xin lỗi nói, vù, thực xin lỗi ngày đó. nàng thật sự là quá xúc động nhưng là nàng hoàn toàn áp chế không được chính mình trong lòng bạo ngược thế nhưng đối hoang vu nói ra nói vậy trước kia đủ loại tạo thành nàng như vậy tính cách liền tính trọng sinh thay đổi cái thân thể lại không cách nào thay đổi cái gì sương mù ngươi không có việc gì liền hảo hoang vu ôn hòa nói hắn chỉ là sợ hãi sương mù có nguy hiểm cứ việc hắn biết sương mù ở như vậy trạng thái rất mạnh phong vụ ngữ phóng ôn hoang vu tự hỏi nói Vu, ngươi nói ta như vậy mới có thể không như vậy. Nàng cũng tưởng thay đổi, rốt cuộc như vậy thật sự là quá huyết tinh quá bạo lực, hơn nữa như vậy cảm xúc mất khống chế cũng là nàng không nghĩ. Thực mau, chỉ cần bọn họ làm xương ngủ hạnh phúc sinh hoạt, vô ưu vô lự sinh hoạt, liền sẽ không như vậy. Long kình thương cũng thực tự trách, sớm biết rằng sẽ xuất hiện như vậy trạng hướng hắn liền không khôi phục vốn dĩ bộ dáng, trời biết tối hôm qua cỡ nào mạo hiểm. Tuy rằng Tư mang theo rất nhiều người đi, nhưng là nhìn xương mù ngựa ở những cái đó viên đạn xuyên qua, hắn thật sự có chút nghĩ mà sợ. Nam nhân kia rốt cuộc đối xương mù ngự làm chút cái gì? Nhưng là hắn sẽ không biết, cũng tìm không thấy cái kia hành tung bất định nam nhân. Nếu tìm được rồi hắn tuyệt đối sẽ không cố bọn họ sư đồ chi nghi. Bất qua chính mình căn bản là đánh không lại hắn đem hắn đánh một đốn. Y ta hắc đạo một lần huyết phong thanh vũ qua đi. Không có người còn dám đối cái này tuổi trẻ hắc đạo giáo phụ có bất luận cái gì ý kiến. Phong vụ ngữ ở chỗ này ngây người mấy ngày, liền mau đến muốn về giáo lúc. Vì thế phong vụ ngữ cáo biệt lưu luyến không rời hoang vu, chuẩn bị trở lại khách sạn. Đường phong vụ ngữ dẫn theo bao lớn bao nhỏ rời đi khi, long kình thương nhìn đến nàng trong tay đổ vật khỏe miệng run rẩy Ai đều không có nghĩ đến y Italy mạ phì ạ giáo phụ mấy ngày qua tới cửa sự tình đều không làm. chuyên môn vì một nữ nhân làm quần áo Hắn cũng rốt cuộc biết sương mù ngữ vì cái gì đối quần áo như vậy bắt bẻ Nguyên lai like nàng trước kia đều là xuyên người nam nhân này quần áo mà cái này Italy hắc đạo đảng giáo phụ thế nhưng là thời gian chuyển kỳ cấp trang phục thiết kế sư hoang vu thật là không thể tưởng tượng Hắn đều cảm giác sương mù ngữ sẽ vẫn luôn không rời đi nam nhân kia thật là đáng sợ Hắn muốn không cần chính mình cũng đi học tập chế tắc quần áo hảo Bất quá ngẫm lại chính mình cầm vải rệt, cắt, liền đầu đại, nấu cơm hắn làm được tới, này làm quần áo đối hắn vẫn là có một chút khó khăn. Long kình Thương canh trường sương mù ngữ thỉnh lên xe, mà ở phong vụ ngữ lên xe sau, Long kình Thương liền nhìn đến sử tiến vào một chiếc hạn lượng bản rộn giỏi, giỏi sơ. Long kình Thương kinh ngạc nhìn đến từ trên xe đi xuống tới Nam Nhân, phi thường kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Thương, làm sao vậy? Phong vụ ngữ nhìn đến long kình thương chậm chạp không lên xe hỏi. Không có gì. Hắn nhưng không nghĩ sương mù ngữ cuốn vào chuyện phức tạp bên trong. Đương hoang vu nhìn đến nhà hắn tới khách không mời mà đến thời điểm, có chút kinh ngạc, hỏi chính mình thủ hạ, sương mù đi rồi không? Hắn như thế nào tới nơi này? Đi xa. Hoang vu không nói gì thêm. Bọn họ cuối cùng là bỏ lỡ, bất quá hắn biết nam nhân kia giống như mất trí nhớ. Khả năng hiện tại còn không phải tốt nhất gặp mặt thời gian, như vậy bỏ lỡ cũng hảo. Phượng gia chủ có gì quý làm. Hoang vu khỏe môi treo lên ưu nhã tươi cười đối với Phượng Vũ thịnh cười nói. Màu lục đầm con ngươi đánh giá gái này làm sương mù dùng hết sở hữu hái nam nhân. Tuấn Mỹ tuyệt luân, cùng lúc trước sương mù có bảy phần tương tự, đứng ở nơi đó tự thành một mảnh thiên địa, tự tin mà mang theo có thể nắm giữ thiên hạ khí phách. Có thành thục nam nhân trầm ổn. hoàn toàn sẽ không làm người cảm giác được hắn gần là cái 20 xuất đầu nam nhân. Phượng vụ thịnh đánh giá trước mắt cái này Italy mafia giáo phụ, vẻ mặt ưu nhã tươi cười, tuyệt thế khuôn mặt, hoàn toàn không giống như là cái mafia giáo phụ, mà giống một cái không dành thế sự vương tử giống nhau, bất quá kia đáy mắt sắc bén lại không dung người tiểu du, khó trách có thể tại như vậy đoạn thời gian ở Italy Ạ đứng vững chân. Duy lạc tiên sinh Ta tưởng chúng ta hẳn là đi thoải mái hảo hảo tâm sự. Phượng Vụ Thịnh ám trầm thanh âm nói, hảo, vui đến cực điểm. Hoang Vu mang theo quản gia lãnh Phượng Vụ Thịnh cùng Phượng Nhất tới rồi thư phòng. Hai cái tuyệt thế nam nhân ngồi ở một cái màu cà phê trong thư phòng đối mặt mặt trầm mặc một lát, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ta hôm nay là tới cùng ngươi nói sinh ý. Phượng Vụ Thịnh trước hết mở miệng nói, cái gì sinh ý? Hoang Vu có chút kinh ngạc hỏi. Có cái gì sinh y đáng giá hắn tự mình tới? Ta tưởng các ngươi Italy mạ phì Ả sử dụng súng ống đạn dược, có thể từ ta công nghiệp quân sự trong xưởng mua sắm. Hắn thuyết minh hắn ý đổ đến. Phượng gia sản nghiệp phi thường rộng khắp, này trong đó liền có quân công trường. Chỉ là Italy mạ phì Ả lại không có dùng bọn họ đồ vật, mà là từ Bắc Mỹ mua sắm. Đây cũng là hắn tự mình tới nguyên nhân. Hảo! Hoang vu không có một tia do dự đáp ứng rồi. Sương mù muốn bảo hộ người, hắn đương nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Lão đại một bên quản gia kinh ngạc kêu lên, điều kiện gì cũng chưa để đáp ứng rồi, sao lại có thể? Hơn nữa bọn họ Italy đệ nhất mà phì ạ đã cùng Bắc Mỹ bên kia nói hảo sinh ý, giá cả cũng hợp lý, như thế nào liền như vậy đáp ứng rồi phượng ra. Lão đại hắn có phải hay không ra cái gì vấn đề? Không riêng gì quản gia kinh ngạc, phượng vụ thịnh cùng phượng nhất cũng thực kinh ngạc. bọn họ đều nghĩ kỹ rồi rất nhiều lý do thoái thác làm Hoàng vu đáp ứng lại không nghĩ rằng sự tình tiến triển như vậy thuận lợi kia giá cả chúng ta có phải hay không muốn thương thảo một chút bất quá phượng vũ thịnh đủ ồn trọng liền tính lại kinh ngạc hắn cũng không thể hỏi hoang vu phượng gia chủ nói nhiều ít liền nhiều ít nay phượng Vụ thịnh thật sự có chút đoán không ra cái này ý ta ly mạ phì ạ giáo phụ có làm như vậy sinh ý sao ta chỉ hỏi một câu Ngươi là một chính mình danh nghĩa vẫn là Phượng gia danh nghĩa cùng ta làm buôn bán. Phượng vụ thịnh tự mình tới nơi này cùng hắn nói cái này sinh ý, nhìn xương mù mặt mũi thượng hắn vô luận nói cái gì quá mức điều kiện hắn đều sẽ đáp ứng, nhưng là hắn lại không hy vọng hắn là vì cái kia thương tổn xương mù Phượng ra mà đến. Lấy ta chính mình danh nghĩa. Cái kia công nghiệp quân sự xưởng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn, đám lao già đó cũng không có để ý này đó tiên tiến sản nghiệp. kia về sau chúng ta y ta mạ phi ạ súng ống đạn dược có các ngươi cung cấp tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì đáp ứng nhưng là chúc chúng ta hợp tác vui sướng phượng vụ thịnh vươn tay tới cùng hoang vu bắt tay hợp tác vui sướng một lần kết xù giao dịch liền ở vài phút nội nhanh chóng tuyệt đối không nói người khác không tin liền đương trưởng quản ra phượng vụ thịnh phượng nhất cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm đây là vì cái gì hoang vu nắm phượng vụ thịnh tay Nhìn phượng vụ thịnh kia trương ngự phong vụ ngữ có bảy phần tương tự mặt, nghĩ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Một cái mười một mười hai tuổi nữ hài trộm tiềm nhập hắn phòng vẽ tranh, nhìn hắn họa một cái thiết kế sách tranh nói, ta kêu phượng sương mù ngữ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Sau đó vươn tay phải tới, nhìn kia Mỹ lệ khuôn mặt, cùng kia có ma lực hắc diệu thạch con người, hắn ma xui quỷ khiến vươn tay đi, tay nàng hảo tiểu, nhưng là đi mà thực mềm mại, làm hắn yêu thích không buông tay. Ngay sau đó nàng có vẻ mặt đưa đám nói, ngươi xem ta không có quần áo mặc tốt đáng thương à. Ngươi coi như ta chuyên nghiệp trang phục thiết kế sư đi. Hắn có chút dở khóc dở cười nhìn ăn mặc một thân cà phục tiểu nữ hài, nàng lại là như vậy lớn mật yêu cầu nàng làm nàng trang phục thiết kế sư. Bất quá hắn lại không nghĩ cự tuyệt hắn, có chút ấp đúng nói, ta phụ thân sẽ không đáp ứng đúng vậy. Phụ thân hắn sẽ không đáp ứng, không bao lâu, phụ thân lại sẽ đem cái này phòng vẽ tranh cấp tạng. Buộc hắn đi học thường, đi làm buôn bán đi. Sinh hoạt ở như vậy gia tộc, hắn không có lựa chọn chính mình tương lai đường sống. Hử! kia lao đông tây, ta cho ngươi giải quyết. Vì thế, hắn mấy ngày đều không có nhìn đến nàng đã tới, hắn cho rằng nàng là nói giỡn. Lại không nghĩ rằng, một vòng sau, nàng lại lần nữa đã trở lại, cười hì hì đối hắn nói, cha ngươi kia lao đông tây ta thu phục, ngươi có thể theo ta đi. Vì thế... cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đã bị một cái hắc ý thiển nhân bắt đi. chờ hắn tới rồi vê luôn vu căn cứ sau mới biết được, như vậy tiểu nhân một cái nữ hài thế nhưng là thế giới nổi danh sát thủ tổ chức lão đại, mà chào hắn tới nam nhân kia thế nhưng là thế giới đệ nhị sát thủ. ngày đó nàng nói tên của hắn quá dài, đã nàng đã kêu nàng vu hoang vu, hắn ngự xương mù ghép vần tiếng thứ hai. Hắn hiện tại là cỡ nào may mắn khi đó có thể rời đi Italy độc thủ, có thể ngốc tại bên người nàng. Phượng vụ thịnh nhìn hoang vu nhìn hắn thất thần dáng vẻ, mày níu chặt, cái này Italy mạ phỉ ạ giáo phụ không phải là có cái gì bất lương ham mê đi. Từ hồi ước đi ra cũng có chút buông lỏng ra phượng vụ thịnh tay, nhìn phượng vụ thịnh hồ nghi nhìn hắn ưu nhã trên mặt có xấu hổ, hắn thế nhưng nhất thời thất thần, rõ ràng xương ngủ vừa mới đi, hắn liền như vậy tưởng nàng. Mà một bên quản gia cũng nhìn đến như vậy lao đại đôi mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Nếu là lao đại đơn giản như vậy đáp ứng cái này mấu chốt đại sinh ý muốn hắn sợ hãi. Nhưng là lao đại nắm vượng ra chủ tay vẻ mặt thất thần cùng tơ vương khiến cho hắn hoảng sợ. Chẳng lẽ lao đại không thích phong tiểu thư mà là, ở mẹn. Hy vọng không cần là hắn tưởng như vậy. Ta có thể biết được ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng lần này sinh ý sao? người có thể lên làm y ta ly đệ nhất mạ phì ạ giáo phụ tuyệt đối không phải như vậy qua loa nam nhân người rốt cuộc có cái gì mục đích trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí không phải hắn đang nghi mà là sự tình thật sự thuận lợi có chút kỳ quái phượng gia chủ về sau có yêu cầu y ta ly mạ phì ạ sự tình tùy tiện đề ta có thể khuynh tẫn toàn lực đi chợ giúp ngươi hoang vu tiếp tục nói phượng vũ thịnh nhìn chằm chằm hỏi một đằng trả lời một mèo hoang vu thông minh như hắn cũng hoàn toàn đoán không ra người nam nhân này ý tưởng khuynh tẫn toàn lực rốt cuộc cái gì nguyên nhân có thể làm hắn làm được như thế yêu cầu phong xương mù thịnh trầm thấp nói hắn cần thiết phải biết rằng nguyên nhân yêu cầu hoang vu màu lục đậm con ngươi nhìn chằm chằm phượng vụ thịnh cặp kia ngự xương mù giống nhau như lúc đơn phượng nhắn nói hy vọng phượng gia chủ về sau có thể bao dung chúng ta nếu về sau phượng vụ thịnh dung không dưới bọn họ Kia Sương ngủ sẽ thực khó xử. Các người, Phượng Vụ Thịnh có chút khó hiểu hỏi. Ta còn có ta hai cái huynh đệ. Hoang Vũ đáp, bọn họ hai cái đã là tình địch cũng là huynh đệ. Dung không dung đến hạ, đây là như thế nào cách nói? Thật là càng ngày càng đoán không ra, người nam nhân này nói lời này có ý tứ gì? Hắn Dung không dung đến hạ hắn cùng hắn huynh đệ có cái gì chuyện quan trọng sao? Về sau phong gia chủ liền sẽ đã biết. Hoang Vũ nói. Về tới trên châu ngồi đối quản gia nói, tiên khách, hắn sẽ không giống say vũ như vậy trần trùi ghen ghét, nhưng là nhìn đến hắn, lại vì sương mù đau lòng, sương mù hy vọng hắn có thể cứu người nam nhân này, bảo hộ người nam nhân này, đáp ứng người nam nhân này điều kiện, nhưng trong lòng lại không có trong tưởng tượng như vậy tiêu tan. Phượng vụ thịnh trở lại khách sạn, cho Phượng nhất một chữ cha hắn phải biết rằng tư, nặc kia tái duy nặc như vậy giúp hắn nguyên nhân. Nam nhân kia như thế nào sẽ cho rằng một cái không thể hiểu được điều kiện không hề giữ lại giúp hắn. Mà chính mình lại muốn trang một khác chuyện, đó chính là tìm cái kia có thể làm hắn tâm cảm thấy run rẩy nữ nhân, vẫn luôn tưởng niệm nữ nhân. Ngay hôm sau, ái đức học viện lịch sử hệ khảo sát đoàn rốt cuộc muốn về giáo, mà khi bọn hắn tới thành phố Thanh nghe được nhất kinh thiên động địa tin tức chính là Nhậm thị kể bên phá sản. Nhìn những người đó có đáng thương ánh mắt nhìn nàng, cho rằng nàng đại hậu trường đủ. Phong vụ ngữ cười trí không. Nhậm thị nguy cơ lan đến gần toàn bộ thành phố Thành. Thành phố Thanh thị trường chứng khoán lâu thị đều ở vào thung lũng nhất. Mỗi người cảm thấy bất an. Phong vụ ngữ trở về ngày hôm sau. Nhậm thị triệu khai cổ đông đại hội. phòng học chung. Nhậm không tuyệt ngồi ở chủ vị. Nguyên bản tuổi trẻ tuấn Mỹ trên mặt trở nên suy sút Giống như già rồi mười mấy tuổi giống nhau. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chằm công ty này mấy tháng số liệu. Ép tới hắn không thở nổi. Hắn cho rằng lần đó tiểu nguy cơ qua đi, nhậm thị sẽ càng thêm phồn vinh hương thịnh, lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình kia chuyện sau, càng thêm đại nguy cơ lại tiếp tung tới, làm hắn không có một chút sức lực phản kháng. Mà hắn chuẩn bị tìm sương mù ngữ hỗ trợ, mỗi lần lại là được đến di động tắt máy tin tức, mà hiện tại hắn lại không thể phân thân, không thể đi tìm nàng. Một bên nhậm phương kiếm mềm như bông ngồi ở ghế trên, chờ đợi mặt khác cổ đông tiền đến, hắn cũng chiếm nhậm thị 10% cổ phần. Lần này nguy cơ đại biểu cho hắn sẽ trở thành quỷ nghèo, hy vọng nhi tử có thể vãn hồi thì tốt rồi, dù sao không liên quan chuyện của hắn. Bên kia ngồi cái nùng trang diễm mặt diễm tục nữ nhân, trong lòng mắng nhậm không màu, tưởng nàng ra như vậy sự tình, mới xử nhậm thị có lớn như vậy phiền thoái. Nữ nhân này là nhậm không tuyệt mẫu thân, đồng thời cũng là ở viện điều dưỡng nhậm không màu mẫu thân, cũng chiếm hữu 5% cổ phần. Mà nhậm không tuyệt trong tay có 34% cổ phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là nhậm thị lớn nhất cổ đông. Tống trợ lý, người thông chi cổ đông không có, hôm nay triệu khai cổ đông đại hội, còn có 10 phút liền bắt đầu, như thế nào một người đều không có tới. Nhậm không tuyệt hỏi đứng ở một bên trợ lý. Tổng tài, đã sớm phát ra thông chi hàm, nhưng là hiện tại lại không ai tiếp điện thoại. Tống trợ lý có chút lo lắng nói, nhậm thị sợ là không được, hắn khắc tìm đường ra. Nhậm không tuyệt gõ cái bàn. Nôn nóng chờ, thẳng đến cuối cùng một giây, nhậm không tuyệt không dám tin tưởng nhìn đi vào tới phong vụ ngữ, nàng tới nơi này làm gì, xem hắn chê cười sao. Hôm nay phong vụ ngữ ăn mặc một bộ màu tím cập đầu gối váy, ưu nhãm mà cao quý. Đen nhánh đầu tóc tùy ý khoát xuống dưới, xanh thẳm sắc con ngươi có lóa mắt quan mang. Khoe miệng gợi lên một mạt hài hước tươi cười. Tuyệt mỹ đến cực điểm, càng thêm mê người, chỉ là hiện tại nhậm không tuyệt lại không có tâm tình thưởng thức. Mà nàng phía sau cũng đi theo lòng kình thường, một thân màu đen tây trang, bên trong màu đen áo sơ mi cổ áo bị cởi bỏ ba viên nút thắt, lộ ra bên trong mật sắc da thịt. Một cái cùng sắc quần tây, đem hắn dáng người có vẻ thon dài mà lại đỉnh bạn, phảng phất bị điêu khắc ngũ quan, Tuấn Mỹ vô song trên mặt không có một tia tì vết, liền tính là nam nhân cũng sẽ nhịn không được kinh ngạc cảm thán hắn mỹ mạo, một đôi sâu không thấy đáy con ngươi đồng dạng hài hước nhìn nhậm không tuyệt. như là nhìn kề bên tử vong con kiến. Nếu là hủy dung Long Đại Thiếu đối nhậm không tuyệt cái kia ngu xuẩn không có gì uy hiếp cảm, mà hiện tại Long Đại Thiếu lại làm người không tuyệt cảm thấy áp lực gấp bội, người nam nhân này làm hắn từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, hắn là ai? Hắn vì cái gì cùng tiểu ngữ ở bên nhau? Người nam nhân này cùng tiểu ngữ ở bên nhau tiểu ngữ còn có thể nhìn chúng hắn sao? Còn có thể giúp hắn sao? Nhậm không tuyệt trong lòng thực không đế? Người nam nhân này thật sự đối hắn uy hiếp rất lớn. Tiểu ngữ, ngươi tới làm gì? Nhậm không tuyệt kinh ngạc hỏi, trên mặt lại lộ ra một mặt ghê tởm lấy lòng tươi cười. Ta giống như nhớ rõ ta có nhậm thị cổ phần đâu. Cái này cổ đông đại hội ta chẳng lẽ không nên tới sao? Phong vụ ngữ nhàn nhạt hỏi ngược lại. khinh thường nhìn về phía nhậm không tuyệt, hiện tại là muốn tới trò chơi chung kết lúc. Nhậm không tuyệt lúc này mới nhớ tới, hắn lần trước cho phong vụ ngữ 10% cổ phần. Vốn dĩ hắn chuẩn bị xong việc nắm lấy 10% cổ phần lừa trở về, lại đã xảy ra như vậy sự tình, sau đó nàng có đi la mã, khiến cho kế hoạch của hắn không có thành công. Cái gì? Tuyệt nhi, nàng như thế nào sẽ có nhậm thị cổ phiếu? Đây là như thế nào cái hồi sự? Nhậm kiếm nhân thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy ra tới, căm tức nhìn nhậm không tuyệt. Chơi nữ nhân hành, nhưng là thế nhưng đem nhậm thị cổ phần giao cho một nữ nhân, này sao được? Hắn vẫn luôn thực tin tưởng hắn là cái thực ổn trọng người, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Có chút người chính mình không tự hạn chế, lại như vậy yêu cầu người khác, Nhậm không tuyệt có như vậy phụ thân cũng coi như tới rồi tám đời múc. Tuyệt nhi, nữ nhân này là ai? Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Nhậm Mẫu bén nhọn thanh âm truyền đến, như là một con gà mái ở kêu giống nhau, có thể thấy được Nhậm không tuyệt phụ thân hắn phẩm vị độc đáo. nhậm không tuyệt đau đầu nhìn hai cái so heo còn xuẩn cha mẹ cảm thấy dị thường đau đầu lạnh lùng nói các ngươi hai cái ý miệng bọn họ ở như vậy đi xuống hắn liền khó làm sau đó bãi một trương gương mặt tươi cười nói tiểu ngữ ngươi nhanh lên nghĩ cách mặc trò thị đi ngươi cũng là nhậm thị cổ đông nhậm thị hảo đối với ngươi cũng có chỗ lợi hơn nữa nếu nhậm thị đã không có ta đây ta đều không muốn sống nữa nói nói trong giọng nói có thế ai tưởng dành phong vụ ngữ đồng tình phong vụ ngư khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh nói cứu cứu nhậm thị nhậm không tuyệt ngươi đầu có phải hay không nước vào hiện tại nàng cũng không cần phải cùng hắn diễn kịch bởi vì muốn cho hắn thấy do hắn rốt cuộc chọc cái như thế nào ác ma nhậm không tuyệt trên mặt trở nên cứng đờ lên không dám tin tưởng hỏi tiểu ngữ ngươi nói cái gì ta yêu ngươi a ngươi nhất định phải cứu nhậm thị ngươi yêu ta chính là ta đã không nghĩ ngươi ái Cho nên phong vụ ngữ nhàn nhạt nói, trong giọng nói có khinh thường. Ái nàng. Ái cái này từ đều bị hắn khinh nhận, ghê tởm. Nhậm không tuyệt, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi chơi xong rồi. Phong vụ ngữ lanh không nói, tuyên bố hắn tử hình. Nhậm không tuyệt nghe được lời này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt có không dám tin tưởng. Hắn không thể tin được nữ nhân này là ba năm tới vẫn luôn ngây ngốc truy ở hắn phía sau phong vụ ngữ. Đối hắn hữu cầu tất ứng phong vụ ngữ, đối hắn vâng vâng dạ dạ phong vụ ngữ, đối hắn, như vậy lạnh băng nàng, làm nàng cảm giác được sợ hãi. Chẳng lẽ trước kia nàng đều là trang, chính là vì treo đùa hắn? Đùa bơn hắn sao? Mà Long kình Thương cũng ngồi ở phong vụ ngữ bên cạnh hài hước nhìn kia nam nhân thống khổ sắc mặt, làm ở hấp hối dễ rùa hai tháng, là muốn tới chấm dứt lúc, nếu không phải xương mủ ngữ muốn chơi, sớm tại hắn muốn giết hắn đêm đó khi hắn nên quý thiên. Tiểu ngữ, ngươi muốn làm gì? Nhậm không tuyệt ngăn chặn trong lòng khiếp sợ hỏi, nhìn như vậy phong vụ ngữ trong lòng đã hoàn toàn không tự tin. Đương nhiên là muốn hủy hoại ngươi sở hữu lạc. Phong vụ ngữ nhẹ nhàng bâng quơ nói, nàng không nghĩ hắn ngại nàng mắt. Một bên một cái lao nam nhân lão bà mau khí điên rồi, hai đôi mắt hung hăng mà trừng mắt phong vụ ngữ, nữ nhân này quá cuồn vọng, đang nói chút cái gì à? Tiểu ngữ, đừng nói dỡn, ngươi trong tay chỉ có 10% cổ phần. Là không thể hủy hoại ta Nhậm không tuyệt ngữ khí trở nên âm trầm lên Nữ nhân này thế nhưng không hỗ trợ còn tới quấy rối, Thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ thủ Hôm nay thế nhưng tưởng đối phó hán Này cũng phải nhìn nàng có bản lĩnh hay không Mà nhậm phụ cùng nhậm mẫu thiếu chút nữa khí điên rồi đi 10% Hán thế nhưng cấp kia nữ nhân 10% cổ phần Còn không bằng cho bọn hán Nữ nhân kia là người ngoài Ít nhất bọn họ vẫn là người một nhà Trong mắt mang theo lửa giận nhìn phong bụng ngữ, hận không thể bắt nàng ra, đem nàng trong tay kia cổ phần cấp cấp về. Nhậm không tuyệt, nếu ta nói ta có 51% cổ phần đâu. Ngươi nói ta có thể hay không hủy hoại ngươi nhậm thị. Sương mù ngữ khẽ cười nói, lúc trước cô ý từ hắn nơi đó muốn phần trăm mười cổ phần chính là vì giờ khắc này, như vậy xuất sắc một khắc. Không biết dọn khởi cục đá tạm chính mình giao tư vị như thế nào, lúc trước chính là hắn tự nguyện. Bằng không nàng nhưng không nhiều như vậy cổ phần đâu. Nếu lúc trước hắn không cho hắn hạ dược, có lẽ nàng sẽ hảo tâm cho hắn một chút tuổi già cô đơn chung thân dưỡng lao tiền. Ta không tin, nhậm không tuyệt mất khống chế quát, hắn không tin phong vụ ngữ có cái kia năng lực đem những cái đó tán cổ mua được tay. Có lẽ nàng có tiền, nhưng là những cái đó cổ đông như thế nào sẽ bán cho nàng. Thương phong vụ ngữ hô. Kỳ thật nàng cũng không biết thương là đem những cái đó cổ phần ở trong vòng 3 ngày lộng tới tay, bất quá khẳng định là có nào đó người hỗ trợ, ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ gì đó, cũng là thực hảo thu phục. Long Kình lấy ra trong tay đồ vật ném đến nhận chức không tuyệt trước mặt, hài hước nhìn nhậm không tuyệt kia trương dám giận mà không thể tức giận, tưởng phát hỏa lại cố nén phát hỏa xuống mặt, thật là xuất sắc ca. Quả nhiên như vậy chỉnh hắn so trực tiếp giết hắn muốn hảo chơi đến nhiều. Nhậm không tuyệt run rẩy nhìn kia phân văn kiện, có hai phân văn kiện, một phần là chính mình ký xuống, một phần lại không biết là bọn họ như thế nào lộng tới tay, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt phong vụ ngữ cùng lòng kinh thương, nàng thật là tưởng đem hắn nhắm lại tuyệt lộ. Nhậm tổng, ta hiện tại kiềm giữ 51% cổ phần, là nhậm thị lớn nhất cổ đông, Ngươi nói ta muốn nhậm thị từ đây biến mất, nhậm thị sẽ như thế nào? Phong vụ ngữ hài hước nói, nghe thế. Nhậm không tuyệt hô hấp trở nên trầm trọng lên, mà nhậm mẫu cùng nhậm phụ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, có 5% một cổ phân người muốn nhậm thị đóng cửa, nhậm thị dây tiếp theo liền sẽ đóng cửa, đơn ti đây cũng là tiền A. Chẳng lẽ nữ nhân này không ngại sao? Tiểu ngữ, đừng như vậy, ta biết sai rồi. Nhậm không tuyệt thống khổ nói, trong mắt càng lạnh lùng âm hiểm nhìn phong vụ ngữ, móng tay sắp khấu khẩn thịt. Phong vụ ngữ không để ý đến hắn, nhìn về phía nhậm mẫu nói. ta tưởng bán hạ phu nhân trong tay cổ phần ngươi có bằng lòng hay không ta nhậm mẫu nhìn chính mình lão công cùng nhi tử không biết nói như thế nào ngươi phải biết rằng ngay sau đó chung ngươi trong tay cổ phần sẽ không đáng một đồng đến lúc đó ngươi muốn quá thượng bẩn cùng sinh hoạt phong vụ ngữ tiếp tục nói hắn thích nhìn nhậm không tuyệt chúng bạn xa lánh vốn dĩ không tính toán chơi này ra nhưng là ai làm hắn không biết thú thế nhưng đối hắn hạ dự đâu hảo ta bán nhậm mẫu cắn răng nói Trưởng phu mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, nhi tử lại không thể nuôi sống chính mình, còn không bằng khắc tìm đường ra, hiện tại hắn còn trẻ mạo Mỹ, nhưng không nghĩ qua tiêu nghèo khổ sinh hoạt. Nhậm không tuyệt lệnh lùng âm hiểm nhìn chính mình mẫu thân, hắn thân sinh mẫu thân thế nhưng ở như vậy thời điểm vứt bỏ hắn, vứt bỏ hắn tự mình nhi tử. Hắn kiếm tiền dạng nàng mua này mua kia, hiện tại lại bởi vì phong vụ ngữ hà trạch tiểu hứa dụ hoặc liền quyết đoán phản bội hắn. vốn dĩ hắn là không có như vậy để ý cái này dối trá mẫu thân nhưng là hiện tại lại cảm thấy chính mình thực bi thương liền thân sinh mẫu thân đều có thể như vậy vứt bỏ hắn kia nhậm tiên sinh đâu phong vụ ngữ tiếp tục hỏi Nam chắc thắng lợi như vậy cha mẹ thật sự so phượng ra kia hai vị còn ghê tởm ít nhất bọn họ chán ghét nàng mặc kệ nàng chết sống ít nhất bọn họ vẫn luôn là như thế này mà này đối cha mẹ trước kia cực kỳ ỉ lại nhậm không tuyệt Bàn tay to chân xài nhậm không tuyệt kiếm tiền, nhưng là lại ở hắn tuyệt vọng thời điểm vứt bỏ hắn. Ta, ta cũng bán. Hiện tại bán đi, về sau còn có thể quá thượng hảo nhật tử, bằng không muốn cùng con hắn lưng đeo khởi kia một đống nợ, kia nhật tử tuyệt đối không phải người làm. Nhìn chính mình phụ thân như vậy không chút do dự vứt bỏ hắn, nhậm không tuyệt trong lòng càng ngày càng lạnh, là ai đem nhậm thị càng làm càng tốt, làm cho bọn họ quá thượng nhân thượng nhân sinh hoạt. Chẳng lẽ bọn họ toàn đã quên sao? Tiểu ngữ, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta nhận thức tiểu ngữ không phải như thế. Nhậm không tuyệt nói năng lộn xộn hỏi, con ngươi bên trong gắn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, tiểu ngữ hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nay vẫn là hắn trước kia nhận thức cái kia chim nhỏ nép vào người tiểu ngữ sao? Ngươi nhận thức tiểu ngữ sớm tại nàng sinh nhật ngày đó tới công ty nhìn đến ngươi cùng ngươi bí thư làm chuyện tốt thời điểm cũng đã đã chết. Phong vụ ngữ cười lạnh nhìn Nhậm không tuyệt, hắn còn có mặt mũi hỏi, chân chính phong vụ ngữ đã sớm bị hắn hại chết. Nếu không phải nàng, phong vụ ngữ ở nàng công ty bởi vì thang máy rủi ro mà chết. Nhậm không tuyệt đôi mắt nhìn phong vụ ngữ không biết nói cái gì, đột nhiên cảm giác mánh liệt sát khí quét về phía hắn. Long kình thương nghe được phong vụ ngữ kia lời nói khi, hắn không thể hiện tại liền cho hắn một cái kết thúc, nghĩ khi đó xương mù ngữ là cỡ nào thống khổ. Tất cả đều là bị người nam nhân này bị thương, đáng chết. Kỳ thật long đại thiếu suy nghĩ nhiều, hiện tại phong vụ ngữ sớm đã không phải nguyên lai like cái kia có thể bị nhậm nhân cha dễ dàng thương tổn phong vụ ngữ, mà là sát thủ giới thần thoại sương ngủ. Phong vụ ngữ đánh tới mục đích, xoay người rời đi, nói, này nhậm thị ngươi phải hảo hảo chơi đi. Nhậm không tuyệt ngồi ở trên chỗ ngồi hung hăng hít hà một hơi, phỏng vấn tái nhợt vô lực, như vậy vô tình nói hung hăng đau đớn hắn trái tim. Hắn lại là như vậy tuyệt tình, hắn thật sự sai rồi sao? Nếu trước kia hắn thiệt tình đối nàng, toàn tâm toàn ý đối nàng, kia hiện tại có phải hay không sẽ bất đồng? Hắn có thể hay không trở thành phong thiên kỳ con rể, so hiện tại càng thêm phong cảnh, một bước sai, từng bước sai, sớm biết rằng lúc trước liền áp chế hảo tự mình, hoặc là thiệt tình thực lòng đối cái này mỹ lệ nữ nhân, nhầm không tuyệt suy sụp ghé vào trên bàn, vô lực mà thống khổ. tuyệt nhi ta nhậm mẫu ớt đúng nói trong mắt có chút xin lỗi nhưng là lại không thắng nổi chính mình tham dục lan cúc cho ta nhậm không tuyệt tức giận quát như vậy cha mẹ lưu chữ gì dùng nhắm mắt làm ngơ đi thì đi dù sao ngươi cũng sẽ trở thành quỷ nghèo ta nhưng không hiếm lạ một cái quỷ nghèo nhi tử nhậm mẫu chửi rủa rời đi nhậm phụ cũng mặt vô biểu tình rời đi đứa con trai này dù sao cũng không thể vì hắn kiếm tiền muốn có ích lợi gì Thương. ta trong tay nhiều như vậy cổ phần, ngươi làm ngươi kia bằng hưu dùng sức chơi đi. Về đến nhà, phong vụ ngữ cởi đối Long Kình thương nói, nàng tin tưởng liền tính nhậm thị hủy hoại, nàng vĩnh viễn tài sản cũng sẽ không bị giảm giá trị, thương cái kia bằng hữu hẳn là làm được đi. Chủ nhân, xin yên tâm lạp Long Kình thương chân cho trở lại, như vậy điểm tài sản hắn không ngại, nhưng là nếu xương mù ngữ giống như vậy nói, hắn đương nhiên đạo nghĩa không thể chối tử. Ngày hôm sau, báo chi đưa tin nhậm thị đóng cửa nhậm thị tổng tài nhậm không tuyệt thiếu vốn to hướng đi không rõ tòa án tìm tới mua tới cảnh sát tìm tới mua tới nhưng là hắn lại giống hư không tiêu thất giống nhau Người nói nhậm không tuyệt kế tiếp muốn làm gì phong vụ ngữ nhàm chắn hỏi đem tv cấp đóng hoạt động gân cốt sương mù ngữ bọn họ đã hành động long kình thương trở lại cái kia tiện nhân rốt cuộc muốn over hắn có chút gấp không chờ nổi đâu tuyệt bên trong cánh cửa Nhậm không tuyệt trong tay cầm súng lục, tuy rằng hiện tại tuyệt Môn cũng rất nguy hiểm, nhưng là hắn nhất định phải giết nữ nhân kia cùng hắn cái kia gian phu, cái kia làm hại hắn hai bàn tay trắng nữ nhân cùng nam nhân. Lão đại, bác đường bị xương mù thương cái chiếm lĩnh, nam đường cũng là tây đường bị quét sạch, nam đường huynh đệ làm phản. Bọn họ hiện tại, một loạt tin tức làm nhậm không tuyệt thiếu chút nữa điên mất rồi, Xương mù thương các, vì cái gì cũng cùng hắn đối nghịch. vốn dĩ nhậm thị không có ít nhất còn có tuyệt môn lại không nghĩ rằng hắn ở xử lý nhậm đúng vậy sự tình tuyệt môn ở bị xương mù thương cùng chậm dại ăn mòn hiện tại đã hoàn toàn vãn hồi không được tiếng súng không ngừng đương nhậm không tuyệt nhìn một đám người chính giữa nhất người khi lại lần nữa khiếp sợ tới rồi ngươi hay là ngươi đã quên ta nói làm ngươi hai bàn tay trắng phong vụ ngữ lạnh lùng nói tuy rằng nhậm thị đã không có nhưng là nàng còn nhớ rõ nàng có cái tuyệt môn Ngươi là Sương mù thương các nhậm không tuyệt thật sự cho rằng chính mình đang nằm mơ, sao có thể, một cái thiên kim tiểu thư thế nhưng là sương mù thương các Lão đại. Hắn hết thể đều ở bị nữ nhân này tính kế, Trêu bùa, nữ nhân này đáng chết, hắn cho dù chết, cũng muốn giết nàng, đồng quy vu tận cũng hảo, khiến cho nàng cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục đem đi. Chỉ là hắn vẫn là chậm một bước, phong vụ ngữ một bên long kình thương rút ra một phen màu bạc thương đối với hắn nổ súng tay đánh đi. tiêu sái thổi chính mình họng súng lạnh lùng nhìn nhậm không tuyệt cầm trong tay thương đối phong vụ ngữ bày ra một chương tả tứ gương mặt tươi cười hiện tại sương mù ngữ đã biết thân phận của hắn kia hắn chuyên dụng xứng thương bạc phách cũng nên lên sân khấu bất quá vì sao sương mù ngữ đều không có như vậy khen hắn a hắn nhớ rõ sương mù ngữ đối đệ nhất sát thủ rất cảm thấy hứng thú vì cái gì nàng đã biết thân phận của hắn sau không có một kia có hứng thú biểu tình càng nhiều là là khinh thường Chẳng lẽ hắn quá yếu? Người A. Quả nhiên là muốn bảo trì thần bí hảo. Hiện tại gốc gác đều bị nhảy ra tới. xương mủ ngự sẽ đối hắn cảm thấy hứng thú mới là lạ. Cảm giác được tay bị xuyên thấu đau đớn. Máu chạy không ngừng. Nhầm không tuyệt rốt cuộc cảm giác được tử vong khủng bố. Hắn không thể chết được. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Mới hơn 20 tuổi. Như thế nào có thể chết. Hắn nhất định phải tồn tại. Từ trong tay háo móc ra cái đồ vật. Toàn bộ không gian nháy mắt trở nên mơ hồ đi lên. Là xương khói đạn, đáng chết, cho ta truy phong vụ ngự trước hết phản ứng lại đây nói, nhậm không tuyệt thế nhưng còn có chiêu thức ấy, chẳng lẽ nàng thiền chân cho rằng như vậy liền có thể chạy thoát nàng vì hắn bố trí thiên la địa vong sao? Này cũng quá coi thường nàng đi. Mọi người huấn luyện có tố đuổi theo, lại thấy được nhậm không tuyệt hỏa tốc khai một chiếc xe chạy thoát đi ra ngoài. Cho nên người lên xe, vội vàng đuổi theo. Thành phố Thanh trên đường cái trình diễn xe bay tiết mục ở đông đảo cấp tốc xe bay lúc sau, có một chiếc màu đen phe ra di chậm gì gì đi tới, phong vụ ngữ lười biếng dựa vào ghế điều khiển phụ thượng nói, sáng lạn hỏa hoa liền phải đánh bóng, ách, thương còn không ra tốc. Vì thế Long Kình thương bắt đầu ra tốc, phi giống nhau chạy vội đi ra ngoài, vượt qua phía trước thủ hạ, đuổi theo nhậm không tuyệt, ngừng lại. Tiếp theo nhậm không tuyệt xe không chịu không chế ngã xuống huyền ai. rơi xuống đất sau nổ mạnh ra sáng lạn hỏa hoa, lần này pháo hoa là sáng lạn, bất quá sát thật muốn mạng người. Lúc sau Long kình Thương trở phong sương mù vừa ly khai, những người khác cũng bắt đầu thu đội, rốt cuộc đem tuyệt môn giải quyết xong rồi, về sau bọn họ ô thương cái chính là lao đại. Coi cảnh sát tiếng vang lên, không biết người nào đó còn có hay không cứu. Ngày hôm sau thành phố Thanh Mau nghe đưa tin, tin tức nhậm thị tổng tài nhậm không tuyệt lái xe rơi vào huyền ngai. Hư hư thực thực tự sát, bởi vì thiêu nhiệt tất cả đều là tê liệt, trung thân chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Sương mù ngữ, hán mệnh cũng thật đại ai. Như vậy cũng chưa chết thành. Long kình nhìn tin tức vui sướng khi người gặp hòa nói. Như vậy là đủ rồi, ta còn là thực thiện lương không phải sao. Phong vụ ngữ hài hương nói. Long kình thương khỏe miệng run rẩy nàng thiện lương, nàng thiện lương chỉ sợ trên thế giới cho nên người đều là phi thường thiện lương người. Trước đó ở nhậm không tuyệt trên xe động tay chân, cố ý làm hắn chạy, cố ý làm thủ hạ đem hắn bức đến huyền nhai nơi nào, sau đó liền. Giết một người dễ dàng, nhưng là làm một người sống không bằng chết chính là cái kỹ thuật sống, trí lực sống, nhưng là cái này thiện lương nữ nhân lại làm thực hoàn mỹ, hoàn mỹ làm hắn phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm thấy câu kia khắc nhưng đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội nữ nhân nói là cơ nào đối. Thanh trừ song chướng mắt nhân vật sau. Phong vụ ngữ nhẹ nhàng khảo xong rồi cuối kỳ khảo, cuối cùng giao xong rồi lần này thực địa khảo sát học tập luận văn, đề mục là la mã giác đấu trường, giết chóc vĩnh không có chung kết, nhìn đạo sư nhìn luận đề vẻ mặt kinh ngạc, phong vụ ngữ đi nhanh đi ra văn phòng. Trên bầu trời phát ra ầm ầm ầm vang lớn, đại gia ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến trường học trên không mở ra mấy chiếc quân màu xanh lục phi cơ trực thăng, đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ là lần thứ ba thế giới đại chiến khảo bắt đầu rồi, vẫn là có cái gì phần tử khủng bố ở bọn họ trường học cần nuốt? Trong lòng đều từng người suy đoán, chỉ có phong vụ ngữ nhìn kia có đông lâm quân khu thẻ bài phi cơ trực thăng, trong lòng có dự cảm bất hảo, mắt phải ở kinh hoàng. Chương một Cái gọi là bổng đánh nguyên ương. Phi cơ trực thăng thượng ra đa ở bắn phá cái gì, mặt trên một cái anh tuấn nam nhân ở cầm cao cấp kính viễn vọng tìm cái gì? Không bao lâu. trong mắt che kín vui sướng tia phi cơ trực thăng xoay quanh ở phong vụ ngữ đỉnh đầu dọa chuẩn bị đến gần phong vụ ngữ vương tiểu nhạc nảy dựng chuẩn bị lôi kéo phong vụ ngữ liền đi phía trước chạy nhưng là phong vụ ngữ vẫn là khỏe miệng run rẩy ngẩng đầu nhìn mặt trên đầy mặt hắt tuyến đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ có người muốn bắt tiểu xương mù sao phi cơ trực thăng cửa khoang bị mở ra buông xuống cây thang từ phía trên đi xuống một người tuổi trẻ nam nhân hắn có một đầu tóc ngắn quân màu xanh lục áo sơ mi cổ áo rộng mở thực tràn lan, áo sơ mi cổ tay áo cuốn tới tay trên cánh tay, lộ ra tiểu mạch sắc da thịt, đôi mắt sáng ngời có thần, môi cao thẳng, môi gợi cảm, toàn bộ nhậm đã con nam tính dương cương hơi thở. Hoa! Người này không phải thành phố đông lâm tuổi trẻ nhất không quân thượng giáo sao. Một cái nam sinh sùng bài nói, hắn vẫn luôn thực chú ý quân sự tạp chí tự nhiên là nhận được chính mình thần tượng. Hắn này một e đều... cho nên người đều nhận ra tới bất quá hắn tới bọn họ trường học làm gì chẳng lẽ bọn họ trường học có cái gì đáng giá vị này tiến đến sao vì thế bọn họ đều ở sôi nổi nghị luận vương tiểu nhạc nhìn cái này tuấn mỹ nam nhân soái là soái bất quá cùng lần trước ở tiểu ngữ bên cạnh chẳng lẽ còn kém một chút ta nhưng là nghe được những cái đó nam đồng học đàm luận thân phận của hắn khi cho nên nàng học trụ người nam nhân này thân phận không bình thường a không quân thượng giáo Đó là bao lớn con A. Chẳng lẽ là nhậm không tuyệt kia cha nam phạm vào chuyện gì ương cập đến tiểu ngữ? Chỉ có phong vụ ngữ sắc mặt càng ngày càng trầm, khóe miệng cùng chịu. Nàng thật sự đối lao nhân kia thật sự là thực vô ngữ, thực vô ngữ. Nhìn đến kia Mỹ lệ làm thiên điệu thất sắc phong vụ ngữ, hắn có loại nhà ta có con gái mới lớn vui sướng. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra lóa mắt tơi cười, thiếu chút nữa chọc mù chúng hoa si nữ mắt. Tiểu ngữ bảo bối. Ta tới đón ngươi về nhà. Tiếng gió vẻ mặt tươi cười nhìn phong vụ ngữ, từ trên xuống dưới đánh giá phong vụ ngữ, phán đoán phán đoán nàng ba năm qua đến tốt không. Tiếp nàng về nhà, nàng rốt cuộc biết lần đó phong thiên kỳ nói tiếp nàng về nhà ý tứ, hắn nhớ như vậy gấp không chờ nổi tiếp nàng về nhà, liền phi cơ liền dùng thượng, lúc này thật sự có chút hối hận ngày đó không có nói rõ ràng liền đem điện thoại cấp treo. Mà trước mắt người nam nhân này, là nàng tam ca, chuẩn bị tới nói, Là phụ thân hắn con nuôi, đứng hàng đệ tam. Bởi vì từ 15 tuổi khởi liền đi quân khu rèn luyện, đã thật lâu không có nói quá hắn. Một đám người rời đi, cũng là tạo thành phong vụ ngữ như vậy quái gở nguyên nhân đi. Như vậy yếu đuối nữ hài nhìn chính mình thân cận người rời đi, khẳng định vẫn luôn thực yêu thương đi. Hoặc là trốn tránh đi. Tam kẻ điên, ta chính mình biết trở về. Phong vụ ngữ khắp nơi khi còn nhỏ thời điểm, vẫn là cái thực rộng rãi nữ hải. vì nàng các ca ca mỗi người lấy cái ngoại hiệu tiếng gió khỏe miệng run rẩy tiểu ngữ bảo bối như thế nào còn dùng cái này ngoại hiệu hắn hiện tại chính là không quân thượng giáo ở trước công chúng thế nhưng bị kêu như vậy xưng hô thật là có thất mặt ngụi a bất quá nghe được phong vụ ngữ không đồng ý hắn liền nóng nảy nói không được tiểu ngữ bảo bối chúng ta đến nhanh lên trở về bằng không hắn nhưng chịu không nổi nghĩa phụ kia pho tận thế bộ dáng đột nhiên lại là một tiếng ồn nào thanh giống như trường học mọi người đều tụ tập lại đây một chiếc màu trắng xưởng đồng xe thể thao vận tốc ánh sáng bay lại đây chỉ thấy kia xe thể thao thượng có cái so tiếng gió còn muốn mị nam nhân một đầu bạc hắc giao nhau đầu tóc tùy ý tung bay phong vụ ngự khỏe miệng lại chịu hoa này không phải này không phải quốc tế chứ danh nam ảnh đế phong cảnh sao thiên vương siêu sao a các nữ sinh điên cuồng thiên a Các nàng nhìn thấy gì? Phong cảnh, phong cảnh A. Hai người kia tạo thành trường hợp làm phong vụ ngữ xấu hổ không thôi. Như vậy cao điệu, lão nhân rốt cuộc muốn làm gì A. Hay là tưởng nàng ở cái này trường học ngốc không nổi nữa, tuy rằng nàng cũng không có cái kêu ý tưởng tiếp tục trở lại nơi này đọc sách. Phong cảnh tiêu sái đi xuống xe, đối với phong vụ ngữ tao bao nói, tiểu ngữ bảo bối, ta an bài Nam Hải đệ nhất du thuyền, chúng ta ngồi thuyền về nhà đi. Chúng ta còn có thể thưởng thức Mỹ lệ hải cảnh, đó là cỡ nào lãng mạn a. Phong vụ ngữ mặc, tiếp nàng về nhà đều nhiều như vậy đa dạng, nàng thật sự đối kia phía sau màn chủ mưu giả cảm thấy thực vô ngữ. Phong cảnh nhìn đến phong vụ ngữ không nói gì, ánh mắt ám ám, tiểu ngữ bảo bối vẫn là ở để ý kia chuyện a. Trong lòng có chút ảo não, một chương Mỹ mặt có nói không nên lời hối hận a. Bốn kẻ điên, nói cho lão nhân, ta chính mình trở về. Nàng vẫn luôn rất điệu thấp hảo không? Đây là cái sao lại thế này a? Tiểu ngữ bảo bối phong cảnh kinh ngạc phong vụ ngữ thế nhưng sẽ cùng hắn nói chuyện, trong lòng cắn ngón tay đếm, giống như có 5 năm, năm không có cùng hắn nói chuyện qua đi. Chỉ từ lần đó sự tình lúc sau, cho nên cũng thương tâm suốt ngoại đi rèn luyện. Lần này hắn một chút muốn cho tiểu ngữ bảo bối tha thứ nàng, nàng chính là hắn nhất bảo bối muội muội a. Với hắn mà nói tình nhân không có muội muội như vậy quan trọng, nếu tiểu ngữ bảo bối lại để ý, kia hắn tình nguyện nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. một chiếc màu hồng phấn phòng xe lái qua đây, mà như vậy một chiếc què xe thượng thế nhưng đi ra một cái trầm ổn nội liễm nam nhân, làm mọi người ngã phá mắt kính. phong vân lạnh nhạt trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, ai làm hắn hai cái vô lương huynh đệ chiếm linh không lộ, cùng đường biển, hắn chỉ có thể lựa chọn đường bộ. hơn nữa mở ra trước kia tiểu ngữ thích nhất tân khoản màu hồng phấn hạn lượng bản màu hồng phấn phòng xe, tiểu ngữ. Vũ đã chuẩn bị bữa tiệc lớn, chúng ta nhanh lên trở về đi. Đừng làm nghĩa phụ chờ cực kỳ. Nam nhân kia chỉ sợ không phải sốt ruột chờ, mà là trở đến muốn nhảy tường A. Nam nhân kia chỉ sợ so với bọn hắn bốn cái huynh đệ còn muốn cưng chiều tiểu ngữ, chỉ là hy vọng tiểu ngữ lần này không cần lại tùy hứng. Trước kia là bọn họ bởi vì chính mình sự tình xem nhẹ tiểu ngữ, về sau tuyệt đối sẽ không. Phong vụ ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ, hải lục không toàn chiếm. Lao nhân nhưng làm thật tuyệt a Nhìn ba cái ưu tú nam nhân kình phong vụ ngữ về nhà, một bên vương tiểu nhạc đã tiếp cận thạch hóa, này ba nam nhân mỗi người thân phận không bình thường, kia tiểu ngữ là người nào. Nàng vẫn luôn cho rằng tiểu xương mù là cái bình thường nữ hài, lại không nghĩ rằng nàng bối cảnh tuyệt đối là rất cường đại. Mà bị đám người hấp dẫn lại đây tề thụy cũng thấy được, ba người hắn đều nhận thức, một cái không quân thượng giáo, một quốc gia chứ danh minh tinh điện ảnh, còn có cái là phong thị tài phiệt phó giám đốc, kia tiểu ngữ là cái gì thân phận. Nhất định có thể làm hắn vọng mà dương bước, chỉ có im lặng buồn bã thương tâm. Nhìn trận thế, hắn hiện tại không quay về này, ba cái muộn tao nam nhân là ma chết nàng, bất đắc dĩ bắt thông lại trong nhà thu thập đồ vật Long Kình thương điện thoại, nói, ta về trước ra, ngươi thu thập xong đồ vật đổi kịp. Ngay sau đó lại nhìn về phía tiếng do nói, đi thôi. Nếu phải đi về liền nhanh lên trở về. Miễn cho lão nhân chờ lần tới đi lại nhảy chết, phi cơ đương nhiên nhanh nhất. Nhìn đến phong vụ ngữ lựa chọn hắn, tiếng gió đắc ý rào rạt nhìn chính mình huynh đệ, vẻ mặt khoe khoang, xem đến phong vân cùng phong cảnh hận không thể đánh hắn một đốn, bất quá như vậy bạo lực sự tình tuyệt đối không thể làm cho tiểu ngữ mặt làm. Tiếng gió đắc ý cười, thân sĩ nói, đi thôi. Thà công chúa, lúc trước bọn họ làm gì không lựa chọn phi cơ đâu. Phi cơ tốc độ nhanh nhất. nhưng là cho rằng lấy tiểu ngữ tính tình sẽ không lựa chọn phi cơ, ai biết hồi là cái dạng này tình huống. Vội vàng leo lên dây thừng, thượng phi cơ. Bọn họ đương nhiên sẽ không chính mình ngây ngốc đi trở về, có thể cùng tiểu ngữ bảo bối ở bên nhau, liền tính muốn xem tiếng gió kia tư sắc mặt lại như thế nào. Phi cơ cất cánh xoay quanh mà đi, còn đi theo hộ vệ một trận phi cơ, đã chịu kích thích người đều ở tự hỏi phong vụ ngữ rốt cuộc có thế nào thân ra bối cảnh. Vốn dĩ cho rằng nhậm thị đổ, nàng cũng chơi xong rồi, lại không nghĩ rằng nàng có so nhậm thị càng cường hậu trường. Tiếng gió nhìn đến chính mình hai cái không biết xấu hổ huynh đệ tức khắc mặt liền đen, hắn còn tưởng uống tiểu ngữ nhi hưởng thụ hai người không chung thời gian đâu. Này hai cái huynh đệ thật là mất hứng. Đương Long Đại Thiếu đi vào trường học sau nhìn xem chỉ còn lại có vẻ mặt màu trắng xe thể thao cùng vẻ mặt màu hồng phân phòng xe khi, vẻ mặt ai toán mà không có rời đi Vương Tiểu Nhạc đang mắng phong vụ ngự trọng sắc khinh hữu đem nàng cấp đã quên, thấy được đã đến Long Kình Thường, người này hắn gặp qua, ở La Mã thời điểm, mà lúc sau liền đi theo Tiểu Ngữ về nước. Tiểu Ngữ cái mấy cái làm phi cơ xoái ca về nhà, xoái ca, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Tiểu Nhạc ra vẻ vẻ mặt nghiêm túc nói, Long Đại Thiếu trong lòng thực bi thương, hắn cứ như vậy bị ném xuống tới sao. Hơn nữa là cùng xoái ca. Này lại là nào lộ tinh địch Hán truy thê chi lộ thật sự là dị thường gian nan a Bắt thông hoa khê cũng điện thoại Nói, cũng, nhanh lên lộng cái phi cơ trực thăng tới hai đức học viện Khoe miệng giơ lên một mặt tà tứ tươi cười Chủ nhân của ta, đừng nghĩ như vậy ném xuống ta nga Thủ trưởng, mặt sau có một chiếc không rõ phi cơ ở truy tung ta cơ Có gì chỉ thị Một bên hộ vệ thông tín viên truyền đến biến mất Lập tức tiêu hủy Tiếng gió hỏa bạo thanh âm truyền đến, cái kia không biết sống chết muốn theo dõi hắn. Phong vụ Ngư nghe xong khỏe miệng lại chịu, tam kẻ điên, ngươi cho rằng đây là ở chiến trường A. Mặt sau người nọ là người của ta. Nghe được lời này, phong vân cái này phúc hắc nam trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, vội vàng hỏi, là nam vẫn là nữ. Ngươi cho rằng các ngươi tiểu muội là gen A. Phong vụ ngữ đối với ba con hết trô nói rồi. Vì thế lời này vừa ra. Toàn bộ sân bay tràn ngập sát khí, bọn họ bảo bồi chính mình còn không có hảo hảo yêu thương, thế nhưng liền có không biết sống chết người tới đoạn. Không phải nghe nói cái kia nhậm không tuyệt đã nửa chết nửa sống sao. Kia người nam nhân này là ai? Tiếng gió ra lệnh nói, đừng làm cho mặt sau phi cơ đuổi theo 520XS là 520 tiểu thuyết võng như vậy cao tốc, không có đến một giờ liền đến thành phố Đông Lâm, ở phong gia đại trạch chuyên dụng sân bay rớt xuống. Phong thiên kỳ bước đi như bay chạy tới. Ôm lấy tử phi cơ hạ đi xuống tới phong vụ ngữ, nàng bảo bối thật nhẫn tâm, ba năm nhiều không có về nhà. Nhìn như vậy yêu thương chính mình phụ thân, phong vụ ngữ trong lòng có một miếng đất ở mềm suốt, trước kia nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân người như vậy là dư thừa, là chướng ngại, là nàng thực chi tận xương người. Lại không nghĩ rằng, một lần trọng sinh, thế nhưng có thể làm nàng được đến một cái như vậy không giống nhau phụ thân, lao nhân. Ta đã trở về. Người nam nhân này, cái này phụ thân, nàng nhận. Phong Thiên Kỳ anh tuấn mặt cho rằng câu này lão nhân cấp trầm hạ tới, một bên tiếng gió, phong cảnh, nhịn không được nở nụ cười, mà nội liễm phong vân khỏe miệng cũng run rẩy tiểu ngữ thế nhưng đều cha nuôi lão nhân. Phong Thiên Kỳ vẻ mặt ai oán nói, ô, ô ô ô bà bối, người ghét bỏ đạt đi ra rồi, ta không cần sống. ủy khuất nhìn phong bụ ngữ, Bất quá trong lòng lại cái kia mừng thầm A. Bảo bối rốt cuộc cùng hắn nói chuyện. Sau đó hảo hảo đánh giá phong bụng ngữ, nhà hắn bảo bối thật sự càng ngày càng xinh đẹp, liền tính là tiên nữ nhìn đến nàng đều phải cảm thấy hổ thẹn, không hổ là hắn phong thiên ngữ kỳ bảo bối nữ nhi. Bên này hai cha con gặp nhau xong, bên kia quản gia liền vội vàng đã đi tới nói, lao ra, cửa tới vị long thiếu gia hắn nói hắn là đại tiểu thư người, muốn bảo tới. Phong Thiên Kỳ nho nhạ ôn hòa trên mặt từng đợt tâm vụ, rốt cuộc là ai không muốn sống nói hắn là chính mình bảo bối người. Hiện tại chẳng những là ba cái kẻ điên đem Long Đại Thiếu nhớ thương thượng, mặt Phong Thiên Kỷ đều nhớ thương thượng hắn. Phong vụ ngữ trầm giọng nói, làm hắn bảo đi. Nàng cho rằng hắn sẽ không theo lại đây, Lộc cũng giải, đường đường Long Gia Đại Thiếu ra chẳng lẽ còn có lưu tại bên người nàng làm người hầu. Long Kình Thương vừa tiến đến cảm giác được chết đến sắc bén tầm mắt, Cảm thấy áp lực gấp bội A. Bất quá để cho hắn cảm giác được áp lực đại chính là Phong Thiên Kỳ. Đây chính là hắn tương lai nhạc phụ A. Nếu không có cho hắn lưu lại ấn tượng tốt, hắn như vậy đem xương ngủ ngữ cưới tới tay. Bày ra cái thảo hỉ tươi cười hô, Phong bá phụ. Phong Thiên Kỳ nhìn long kình thương từ thượng đến hạ, lại từ hạ đến thượng. Sau đó từ trong ra ngoài thẩm tách cái biến, chuẩn bị đem hắn nhìn thấu. Nhưng là càng xem liền cảm thấy người nam nhân này không đơn giản. vật ấy phi kẻ đầu đường xóa chợ Phong vụ ngữ theo Phong Thiên Kỳ đi vào phong gia đại sảnh, ngay sau đó đã nghe tới rồi mỹ vị đồ ăn mùi hương, ngắm lại đều là cái kia quốc gia chứ danh đầu bếp nhị ca làm đồ ăn. Phong Thiên Kỳ lúc trước nhận nuôi bọn họ bốn cái là vì bồi phong vụ ngữ, nhưng là lại tùy ý bọn họ tự do phát triển, cũng không có hạn chế bọn họ cần thiết làm đối phong gia hữu hích sự tình, cho nên bốn người giữa, chỉ có đối thương vụ cảm thấy hứng thú phong vân ở phong thị. Người khác chơi chính là hoa hòe loẹ loẹt. Lão nhị mưa gió thích trù nghệ, cho nên đi đương đầu bếp, thuận tiện quản lý phong thị ẩm thực ngành sản xuất. Lão tam tiếng gió thuần túy chăn dê, tính tình hòa bạo, thế nhưng nổi điên dường như đi quân đội. Lão tam phong cảnh lớn lên một trương yêu nghiệt mặt, cho nên đi đương mình tinh đi. Bất quá phong thiên kỳ cũng đủ bình tĩnh, hắn núi này đó con nuôi cũng không có bao lớn yêu cầu, chỉ cần đau nữ nhi bảo bối của hắn liền hảo, hết thể đều hảo thuyết. Phong vụ ngữ nhìn ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp phục trắng non sạch sẽ văn văn nhược nhược nam nhân, người này chính là nhị kẻ điên mưa gió, bất quá mặt ngoài tuy rằng như thế, phong vụ ngữ lại nhớ rõ nhân vật này khê giả heo ăn thịt hổ. Hắn nhìn đến phong vụ ngữ hai mắt sáng ngời, nhà hắn bảo bồi rốt cuộc đã trở lại. Tiểu ngữ bảo bối, ta chuyên môn làm ngươi thích đồ ăn, hoan nên ngươi về nhà. Mưa gió ôn nu nói tốt, tính tình tốt kỳ cục. Lúc trước phong vụ ngữ khi tiếng gió sương ngủ quân đội, bực phong vân bận về việc công tác, còn có phong cảnh chuyện đó làm nàng đối này mấy cái ca ca thất vọng, mà mưa gió hoàn toàn là bị lan đến một cái, mà phong vụ ngữ sở dị như vậy vô tình rời nhà trốn đi, chính yếu chính là có người châm ngòi thổi gió. Phong vụ ngữ bình chân như vậy hưởng thụ mỹ thực, không hổ là thế giới danh chủ, này đồ ăn làm thật là không tồi. Mà Long Kình Thương ngồi ở chỗ kia vẫn là cảm thấy áp lực gấp bội, Hắn có thể làm lơ bốn cái nam nhân cực nóng ánh mắt, nhưng là lại rất lo lắng phong thiên kỳ, người nọ có thể đi đến hôm nay, tuyệt đối không dung xem thường. Tuy rằng kêu bề ngoài cùng xương mù ngữ như vậy vô hại, thủ đoạn sử dụng tới liền đối lập hắn cái này sát thủ còn muốn tàn nhẫn. Dùng bữa tối sau, phong vụ ngữ trực tiếp hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, quay đầu lại nhìn lưu lại sáu cái nam nhân, bọn họ ai như vậy nháo liền như thế nào nháo, hy vọng thương có thể đỉnh được a. Trong lòng ta á nghĩ.